Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Vợ, Hờ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Mộc Mộc Tâm Tâm. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị và chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếp theo cuộc sống của Tiểu Yên khi mà làm dâu nhà họ Ngụy sẽ như thế nào. Nhạc Tâm An cảm thấy rất là hứng thú với câu chuyện của Tiểu Yên, bởi vì cô luôn cho rằng Lăng Thiên là một chàng trai có một giới tính không giống với giới tính mà cô mong muốn, bởi vì anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại cơ thể à khiến cho Tiểu Yên rung động, nhưng mà liệu rằng hai người này có phải là hợp đồng hôn nhân hay không, liệu rằng trong quá trình này có nảy sinh tình cảm hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi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 Trong khi Nguyễn Lăng Thiên đang nói chuyện điện thoại thì cả công ty đang rộn rạo cả lên. Chẳng có gì khác ngoài việc em gái họ hàng xa của Tổng Giám Đốc vào công ty làm việc. Khắp các phòng ban đều nhận được tin và đang xì xào bàn tán làm sao có thể tiếp cận cô em họ kia. Làm sao có thể làm quen được với cô. Làm sao có thể nào thân thiết được với cô. Và thậm chí còn có người bàn tính với nhau tìm cách cưa đổ cô. Tiểu Yên ngồi trước bàn làm việc đọc các tài liệu thư ký giàn đưa cho cô, cô đọc một lúc cảm thấy khát nước, cầm cái ly trên bàn mà thư ký giàn chuẩn bị từ trước cho cô. Cô bước đến phòng trà ở dưới tầng, ở tầng cao nhất này, ngoại trừ Ngụy Lăng Thiên, cũng chỉ có cô và thư ký giàn làm việc ở đây, vì vậy không có phòng trà nước. Ngụy Lăng Thiên cần uống cái gì thì đều có người mang lên cho anh. Tầng dưới là tầng làm việc của phòng kế hoạch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 Đấy, em gái họ của sếp đấy. Cô ấy tuy không phải mỹ nhân như em gái ruột của sếp, nhưng mà nhìn cô ấy có nét dễ thương nhỉ. Ừm. Cần gì quan tâm nhan sắc, nhan sắc có ăn được đâu, chỉ cần lấy được cô ấy, chẳng phải cả đời này cơm no áo ấm rồi sao? Ừm. Đúng thật. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Có nên tiến đến làm quen không? Tiểu Yên không hề biết kế hoạch của mình đã thành công xuất sắc, bây giờ cô chính là tiêu điểm xu nịnh của tất cả mọi người xung quanh, nhưng cũng có một phần fan náo tàn không cần quan hệ nên không xu nịnh cô, ngược lại còn có ý công kích cô. Em gái họ của tổng giám đốc thì cố gắng làm cho ra vẻ một chút đi, đừng có mà làm mất mặt sếp. Tiểu Yên vừa đi đến phòng trà nước thì cô nghe được câu này, nhướng mày nhìn người trước mặt. Một tên tiểu bạch mỹ nam đang trừng mắt với cô. Cô ngạc nhiên lắm, cô vừa mới đến đây, cũng chưa đụng chạm gì ai, má hơn nữa cậu chàng trước mặt là ai cô còn không biết. Cô không biết là bởi vì cô đến nên cái chức trợ lý thư ký của cậu chàng sắp vào tay đã vuột mất. Còn giờ dĩ cậu ta nói như vậy, bởi vì cậu chàng cũng là em họ hàng xa của tổng giám đốc. Nhưng mà cậu không ngờ, cậu là hàng thật Còn cô gái trước mặt này chắc chắn là hàng giả. Tiểu Yên lúc này chỉ tay vào mặt của mình. "Xin lỗi, cậu đang nói chuyện với tôi á? Ở đây còn có người nào khác sao?" Cậu thanh niên kia khinh bỉ nhìn cô, Tiểu Yên nhướng mày, chậc chậc, thú vị quá, năm 0 cũng trúng đạn là như thế nào. Cô không muốn ngày đầu tiên đi làm lại xảy ra xích mích với đồng nghiệp nên cố gắng nở ra một nụ cười đầy thiện ý, cô muốn giảng hòa. Tại sao cậu lại nói với tôi như vậy chứ? Có phải cậu hiểu nhầm gì tôi rồi không? Cậu thanh niên kia chẳng thèm trả lời Tiểu Yên, trợn mắt khó chịu với cô, rồi bưng ly cà phê bước ra khỏi phòng. Tiểu Yên đứng đờ người tại chỗ, chẳng hiểu chuyện gì là chuyện gì, thầm nghĩ, thế giới suy nghĩ của Tiểu Bạch đúng là khó tiếp cận quá. Chào cô gái xinh đẹp, có thể làm quen một chút không? Một đám thanh niên già trẻ, tiếp cận để làm quen với cô. Tiểu Yên ngơ ngác, vừa tiễn tiểu bạch, sát khí đầy mình. Đối với cô đi xong, bây giờ lại kéo thêm một bầy dê già. Vì sao cô nói đám người này như vậy? Bởi vì từ nụ cười và giọng nói của họ, cô đều cảm nhận được. Nếu như cô đoán không nhầm, họ bắt được tin từ chị Lễ Tân xinh đẹp. Bà giờ đang tiến hành tiếp cận mục tiêu, đề đòi đòi chính là cô. Tiểu Yên suy nghĩ mỉm cười đắc ý, cô giả vờ mỉm cười ngượng ngùng, càng làm cho đám người mắt sáng rỡ nhìn cô. Họ lần lượt giới thiệu tên tuổi, nơi làm việc, sau đó mới hỏi cô có thể giới thiệu tên cho bọn họ biết được hay không. Vâng, chào mọi người, em là Tiểu Yên. Em chỉ mới vừa làm việc, mong mọi người chỉ dẫn giúp đỡ cho em nhiều hơn ạ. Tiểu Yên giọng nói nhẹ nhàng lắm, một đám đàn ông phấn khích, bởi vì cô gái này rất dễ làm quen, ai cũng nghĩ lần này thì cơ hội một bước lên mây của họ là nắm chắc trong tay. Bởi vậy mọi người trò chuyện vui vẻ lắm, còn trao đổi số điện thoại, sau đó còn thay phiên nhau mời cô tan ca đi ăn cơm nữa. Cô mỉm cười ngượng ngùng, từ chối tất cả, nhưng trong lòng cô thì âm thầm cười ha ha, bởi vì kế hoạch của cô đã thành công vẻ vang. Nếu đám đàn ông này mà biết người họ vừa ve vãn thật ra là phu nhân của tổng giám đốc thì như thế nào nhỉ? Có khi cả đám cuốn gói đi châu Phi công tác hết đi chứ. Tại bàn làm việc của mình lúc này, Tiểu Yên trở về và cô còn vui vẻ cười tủm tỉm, làm cho thư ký giàn ngồi đối diện khó hiểu nhìn cô, chỉ đi lấy nước một chút mà có thể vui vẻ như vậy sao? Thế giới của phụ nữ đúng là khó hiểu thật. Sau khi tan ca Quách nhạn đúng giờ có mặt Trước bàn làm việc của Tiểu Yên Hết giờ làm việc rồi Mau mau chúng ta cùng đi ăn cơm nhé Ăn mừng em Trở thành thành viên của lăng thần Tiểu Yên thu dọn đồ đạc trên bàn của mình Cô mỉm cười cùng với Quách nhạn Cô thật không ngờ Ngày đầu tiên đi làm Đã được đi ăn cùng với tránh cung Nhưng niềm vui của cô dập tắt Khi ra đến bãi đỗ xe Bởi vì ngoại trừ cô và Quách nhạn Còn có Ngụy Lang Thiên cùng với thư ký giám đi cùng. Tiểu Yên thở dài, kiểu này còn được ăn ngon sao? Ba người kia chắc chắn tình chàng ý thiếp rồi tranh sủng đủ loại trong bữa ăn cho mà xem. Cô là người ngoài cuộc mà bắt suốt buổi chứng kiến thì nuốt làm sao? Nhưng mà đến nước này rồi, cô chẳng còn lý do nào để từ chối. Quách Nhạn vui vẻ đề nghị, "Tiểu Yên này, đi cùng xe với anh không?" Tiểu Yên vừa định gật đầu thì nghe được giọng nói bá đạo lạnh lùng của Ngụy Lăng Thiên vang lên. "Này, cô đừng quên, sáng nay cô ký cái gì?" Tiểu Yên nghe vậy giật mình, quay sang xin lỗi Quách Nhạn, cô có chuyện cần bàn với tổng giám đốc nên đi xe của tổng giám đốc mà thôi. Quách Nhạn không nói gì, chỉ mỉm cười đầy hàm ý với Ngụy Lăng Thiên. Lên xe câu đầu tiên của Lăng Thiên, Bớt đi gieo họa khắp nơi đi." Tiểu Yên khó hiểu, đưa mắt nhìn anh, "Là anh đang nói cô sao? Cô đi gieo họa khắp nơi khi nào chứ? Anh lại kiếm chuyện gì với cô đây?" "Còn nữa, cái tên quách nhạn kia, nói cái gì thì mặc kệ hắn, cô đừng tin lời hắn." Ngụy Lăng Thiên nhắm mắt nói chuyện với cô, Tiểu Yên lại càng khó hiểu, "Cô và anh ta có gì để nói chuyện đâu, mà tin với cả không tin, có chăng là Tiểu Yên sáng mắt, mỉm cười nhìn Lăng Thiên. "Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, anh yên tâm đi, anh mới là tổng giám đốc, mọi chuyện đều do anh quyết định." Ngụy Lăng Thiên nghe như vậy, vô cùng hài lòng và gật đầu răm rắp. Tại nhà hàng Vũ Yên, Tiểu Yên nhìn nhà hàng trước mặt không chớp mắt, nó rộng lớn như khu chung cư nhà cô vậy, trang hoàng lộng lẫy đẹp vô cùng, quay sang nhìn tên nhà hàng. Cô thấy trong tên nhà hàng có một chữ tên cô. Tiểu Yên thầm mơ mộng, phải chi nhà hàng năm sao này, lão của cô thì tốt biết mấy. Chỉ trùng hợp một chữ trùng tên của cô, có bán cô cũng không mua được cái nhà hàng này đâu. Nên cô vào mà ăn đi, đừng có đứng ở đây mất mặt quá. Ngụy Lăng Thiên thản thường dội nước lạnh lên người của cô. Tiểu Yên vừa định mở miệng phản bác thì thấy anh đi vào trước. Cô tức giận trừng mắt với bóng lưng của anh, Quách Nhạn đi đến đâu. đều gây sự chú ý, thế nên cô đi sau cùng cảm thấy khó chịu. Bốn người vào phòng ăn riêng, Quách Nhạn lịch sự đưa menu cho cô, Tiểu Yên mỉm cười đưa tay nhận lấy, cô vừa định gọi món thì nghe một giọng nói chen vào. Cô biết ở đây có gì ngon à? Hay bởi vì không phải trả tiền nên gọi món đắt là được, có phải không? Lăng Thiên cầm menu trên tay vừa lật và vừa nói chuyện Tiểu Yên cứng đơ người Cái tên chết tiệt này không nhằm vào cô một lúc anh ta ăn không ngon sao Nghĩ thì nghĩ nhưng mà ngoài mặt cô phải mỉm cười đối với anh Anh nói đúng tôi mới đến đây lần đầu tiên nên không biết món nào ngon Anh cứ gọi đi Tôi à, cái gì chả ăn được Cô bị nghèo nàn kiến thức đi à Nhà hàng 5 sao toàn là siêu đổ bếp nấu Còn có món nào không ngon được sao? Dù gọi là rau trộn cũng ngon hơn ở nhà hàng khác đấy." Ngụy Lăng Thiên cho cô một ánh mắt khinh thường, Tiểu Yên nghe xong trợn trắng mắt, "Là ai nói cô không biết món nào ngon chứ? Giờ lại nói rằng món nào cũng ngon. Anh ta đây là cố ý kiếm chuyện với cô." Cô tức giận muốn cãi lại nhưng mà qué nhạt lại đứng ra hòa giải. "Hay là để đấy, tôi gọi cho Quách Nhạn lấy menu từ tay của Lăng Thiên, gọi liền nhiều món, không kịp cho Lăng Thiên có ý kiến. Ngụy Lăng Thiên nghe các món mà Quách Nhạn gọi, anh cũng không có ý kiến gì, bởi vì trong số món anh ta gọi, phân nửa là món mà anh thích. Thư ký giám ngồi yên lặng nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng. "Tổng giám đốc, anh muốn uống gì? Vang đỏ được chứ?" "Ừm." 15 phút sau đó, Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon, Tiểu Yên âm thầm nuốt nước bọt, nhà hàng năm sao quả nhiên có khác, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi. Cô vừa định đưa đũa gắp thử món thịt vịt trước mặt, nhưng lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên. "Cô còn ngại mình chưa đủ béo à? Con gái các cô chẳng phải là thích ăn rau hơn ăn thịt sao?" Lăng Thiên ung dung xoay món thịt vịt cô vừa định gắp về phía của hắn, gắp một miếng bỏ vào trong bát của mình. Sau đó lại xoay món rau trộn dừng lại trước mặt cô, rồi nhướng mày nhìn cô. Tiểu Yên tức muốn bốc khói trong đầu. Ai nói rằng cô béo chứ? Cô có thể không đủ tự tin về nhan sắc, nhưng về ngoại hình dáng người của cô thì cô cực kỳ tự tin. Dáng cô chuẩn lắm, không phải chê, còn có thể sánh ngang với Siêu Mẫu kia kìa. Cậu nói bớt một chút không được sao? Thức ăn vào miệng mà không làm cho cậu ít nói được à? Quách Nhạn lên tiếng không vui với thái độ của Ngụy Lăng Thiên. Thư ký dàn ngồi bên cạnh âm thầm đưa ngón tay cái cho Sử Dũng cảm của Quách Nhạn. Em cứ ăn tự nhiên, đừng nghe cậu ta nói đùa. Anh thấy dáng của em chuẩn lắm, ăn nhiều một chút cũng không sao. Ăn hơn đi, hôm nay anh mời, chứ không phải là cậu ta mời đâu. Quách Nhạn cười tươi nói với Tiểu Yên, sau đó quay sang liếc xéo Ngụy Lăng Thiên. Còn Lăng Thiên gật đầu và cứ như vậy tiếp tục ăn uống. "Cậu chủ, cho cậu làm chủ được chưa?" Tiểu Yên nghe vậy mỉm cười gật đầu, cô ăn một cách tự nhiên và thoải mái, ăn vô tư không chút hình tượng, vậy mà ba người đàn ông đều dừng lại nhìn cô. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Quách Nhạn nhìn cô có thể ăn uống tự nhiên như vậy trước mặt ba người đàn ông, mà không phải e thẹn ngượng ngùng giống như những cô gái khác. Anh mỉm cười thích ý, cô gái này đúng là thú vị, hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Trợ lý Lý Lý lại âm thầm đổ mồ hôi. Phu nhân tổng giám đốc đúng là trời sinh một đôi, với tổng giám đốc, một người thân phận cao quý nhưng mà ăn uống lại chẳng hề năng hình tượng gì, còn một người là con gái lại chẳng biết e thẹn, tự nhiên đến mức như thế này. Đúng là không ai có thể sánh kịp. Ngụy Lăng Thiên nhìn cô, khóe miệng của anh giật giật, anh lại không nhịn được, đành lên tiếng châm chọc cô. "Này, cô chết đói 3 năm mà, cô có ý thức được giới tính của cô là con gái không, ăn như ma đói như thế, còn không biết ý tứ? Thẹn thùng của con gái, cô phải có chứ." Tiểu Yên nghe xong nhưng cứ tự nhiên ăn uống, cô nhai xong miếng thịt viên trong miệng mới chậm rãi trả lời. Tôi ăn nhanh, chứng tỏ rằng là đồ ăn rất ngon, tôi không thể nào chậm chạp được. Còn tôi có phải là con gái hay không á? Anh có muốn kiểm hàng không? Tiểu Yên nháy mắt hỏi anh với vẻ lưu manh, Ngụy Lăng Thiên tức giận trừng mắt với cô. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Trước khi anh nói tôi, anh có thể nhờ người lấy gương to đùng để anh tự soi mình trước, quan trọng là bản thân ăn ngon. Còn ăn như thế nào thì có cái gì khác nhau đâu? À, có khác ấy, là khi ta ăn với ai thì nên chú trọng lễ nghĩa hơn thôi. Nhưng mà nhá, anh chẳng phải là người quan trọng gì khiến cho tôi phải chú trọng lễ nghĩa, hơn nữa người chủ trì là phó tổng, mời lời mời tôi rằng bảo tôi cứ ăn tự nhiên. Tôi chỉ đang làm đúng việc phó tổng dặn dò thôi. Nói hay lắm, Tiểu Yên, cô nói hay lắm." Quách Nhạn vui vẻ vỗ tay bôm bố. Sao anh có thể không vui được chứ? Trở về Ngụy Lăng Thiên từ nhỏ đến lớn, anh làm gì thấy có ai dám cãi tay đôi với Ngụy Lăng Thiên? Càng đừng nói chi đến người dám bật lại cậu ta, chính là con gái, thậm chí bạn gái cũ của cậu ta cũng vậy. À, hình như cũng không đúng cho lắm. Cậu ta quen bạn gái khi đó, làm gì ăn nói kiểu này với cô ấy, toàn là sủng nịnh cưng chiều. Cô ấy nói đi hướng tây, cậu ta không dám đi hướng đông. Nhưng bây giờ thì hay rồi, một cô gái dám đấu tay đôi với cậu ấy, còn nói đến cậu ta cứng họng, không thể nào phản bác, chắc chắn chỉ có cô gái này mà thôi. Lăng Thiên nơi là Lăng Thiên, cũng có người trị được cái miệng thối của cậu. Quách Nhạn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, ha lòng hà dạ như vậy, càng nhìn Tiểu Yên, anh càng thích cô chết đi được. Nếu cô là con trai, có khi anh đề nghị Kết nghĩa huynh đệ luôn rồi. Lăng Thiên nhìn quế nhạn một ánh mắt giết người, còn Tiểu Yên lại trừng mắt nhìn anh. Cô ta như vậy mà dám trà treo với anh sao? Được rồi, cứ về nhà rồi xem, anh sẽ trừng trị cô ta như thế nào. Con gái cái gì mà miệng còn độc hơn cả anh chứ. Nhìn vẻ mặt tức giận, không thể nào nói lại được cùng Ngụy Lăng Thiên, Tiểu Yên vui vẻ, càng thích chí và ăn nhiều, ăn ngon miệng hơn nữa. Trợ lý Lý lúc này cố gắng nhịn cười, lần đầu tiên anh mới thấy cũng có lúc tổng giám đốc lại chịu thua như vậy. Anh nhìn Tiểu Yên ánh mắt như gặp thần tượng, nhu thầm trong lòng, nhất định sau này, cho dù có đắc tội với ai đi chăng nữa, anh cũng phải bám chặt cái đùi to này. Sau khi bốn người ăn uống xong xuôi, trợ lý Lý dàn đi lấy xe, còn Quách Nhạn đi thanh toán xong cũng đi lấy xe. Chỉ còn lại hai người là Lăng Thiên và Tiểu Yên đứng chờ trước cửa. Hai người nhìn nhau trừng mắt, chẳng ai thèm mở miệng nói chuyện với ai trước. Trầm tổng, anh không thể nào nể mặt một chút sao? Đại ca tôi mà anh dám không cho vào nhà hàng của anh sao? Anh đang muốn xây lại nhà hàng này có phải không? Tôi xin nhắc lại thêm một lần nữa, nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ cho thực khách có thẻ thành viên. Nếu các anh muốn vào, mời các anh đến quầy lễ tân đóng tiền, làm thẻ thành viên. Sau khi làm thẻ xong, sau này các anh muốn vào lúc nào cũng được." Trần Vũ mỉm cười thân thiện, giải thích với khách hàng. Còn người đàn ông mặt bặm trợn tiếp tục nói: "Đến đây ăn chút cơm chút cháo thôi, mà còn bắt bẻ làm thẻ thành viên với cho vào. Mày đang đùa ông đấy à? Mày có biết đại ca của tao là ai không? Mày đừng nghĩ rằng tao gọi mày một tiếng Trần tổng thì mày lên mặt với tao. Mau tránh đường." Trần Vũ bình tĩnh, nhắc lại lời nói vừa rồi của mình, "Nhà hàng anh là nhà hàng năm sao, có hội viên đầy đủ, ở đâu có quy định ở đó, có thẻ hội viên thì vào, hoặc là có thể đi nộp tiền làm thẻ hội viên. Còn nếu không thì không thể nào vào được." Anh nói đến khô cả cổ, nhưng mà đám người trước mặt không nghe, hình như còn muốn động tay động chân với anh nữa. Anh nhíu mày, vừa định gọi thêm người thì lại thấy bọn họ ra tay.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 đá bay con dao đang đâm về phía của mình. Sau cô gái đó, con đá cho tên kia ngã quỵ xuống đất, anh ngơ ngác đứng đờ cả người. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không định giúp đứa bạn của anh à? Tiểu Yên nhìn người đàn ông đang ngây người nhíu mày, cô vừa ra đến cửa lại nghe tiếng lời qua tiếng lại của hướng bên này, cô nhìn sang thì thấy một đám người đang vây quanh đánh ba người. Cô cũng không định nhiều chuyện để xen vào đâu. Vừa định quay mặt ngó lơ, thì thấy một tên cầm một con dao đâm về phía người đàn ông được gọi là Trần Tùng. Bởi vậy cô không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn được, cô nhất định ra tay. Ngụy Lăng Thiên cứng đờ người trước phản ứng của Tiểu Yên, anh nhìn cô đang đánh nhau phía trước mà trợn tròn cả con mắt. Trời đất ơi, cô gái này vậy mà có thể đánh nhau giỏi như vậy sao? Lăng Thiên hồi thần, sau đó nhếch khóe môi. Anh phải về thêm một điều khoản vào hợp đồng mới được, với bản lĩnh này để cô làm vệ sĩ miễn phí cho anh thì còn gì bằng chứ." Quách Nhạn cùng với trợ lý lái xe đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đó đẫn cả người, mà người đang làm cho ba người đàn ông này cứng đờ người lại chính là cô gái nhỏ nhắn đang đánh nhau rất là hăng máu. "Tiểu Yên lâu lắm rồi không được đánh đấm, bởi vậy cô đang háo hứng." và vì hôm nay có thể ôn lại bài. Ba người đàn ông phía bên này vô cùng ngạc nhiên, không hiểu cô gái này ở đâu ra lại giúp bọn họ đánh nhau, đánh nhau tài giỏi đến như vậy. Khoảng hơn 10 phút sau, Tiểu Yên đưa tay gạt mồ hôi trên trán, cô mỉm cười nhìn những tên đang nằm dưới chân cô. Cảm ơn các anh rất nhiều, lâu lắm rồi tôi không được rèn luyện đấy. À, cảm ơn các anh đã nương tay cho tôi nhé. Đám đàn ông nằm dưới đất riêng gì vì đau đớn, ai có thể ngờ rằng 10 tên đàn ông cao to vạm vỡ lại bị bại dưới tay một cô gái chứ, không thể nào tin được. Trần Vũ lúc này mỉm cười, cảm ơn cô gái giúp đỡ mình. Cảm ơn cô, cảm ơn cô ra tay cứu tôi. Không cần khách khí, thấy chuyện bất bình, tôi ra tay giúp đỡ là chuyện bình thường. À, anh là Trần Tông? Vậy anh là chủ nhà hàng này sao? Tiểu Yên mỉm cười hỏi chuyện người đàn ông, rõ dĩ cô hỏi như vậy, là vì khi nãy cô cũng nghe quách nhạn nói sơ về chủ của nhà hàng này. Trần Vũ vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, cô biết tôi sao? Không biết không biết, làm sao tôi có thể quen biết được một người quyền quý như anh chứ? Tôi giúp đỡ anh rồi, anh có thể tặng tôi một thẻ hội viên miễn phí được không? Tiểu Yên cười thân thiện, chớp chớp đôi mắt và nhìn Trần Vũ. Lăng Thiên vừa đi đến gần, nghe rõ ràng lời nói của cô, anh cho cô ánh mắt khinh thường. Cô gái này đúng là mặt dày, không biết liêm sỉ là gì, con gái cái gì mà có thể mở miệng ra là xin xỏ, không có ý tứ chứ. Ngụy Lăng Thiên trừng mắt nhìn cô. Đúng là cái đồ, không biết liêm sỉ. Trần Vũ lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười. Anh không ngờ cô gái này có thể thẳng thắn đến mức đáng yêu như vậy. Nhưng khi nghe Lăng Thiên nói cô không biết liêm sỉ, anh nhíu mày nhìn Lăng Thiên, sau đó giật mình thon thót. "Chào anh Ngụy tổng, hôm nay anh đến Vũ Yên với ai thế? Ăn uống xong chưa? Hay để tôi mời anh thêm một bữa?" Trần Vũ mỉm cười đưa tay bắt tay với Ngụy Lăng Thiên. "Trần tổng này, nhân viên của tôi vừa cứu anh, nên việc anh mời cơm là khẳng định." có điều không phải bây giờ, bởi vì chúng tôi vừa mới ăn xong, nhưng mạng của anh chắc chắn không rẻ bằng một bữa cơm, có phải không nào? Lăng Thiên vừa bắt tay với Trần Vũ, vừa nói ra điều này. Trần Vũ nghe được Ngụy Lăng Thiên nói rằng cô gái trước mặt là nhân viên của anh thì lại càng bất ngờ, sau đó lại càng vui vẻ hơn, anh kêu người đến dọn dẹp đám người dưới đất, rồi sau đó dặn dò người đi làm một thẻ hội viên VIP miễn phí 1 năm mang đến cho anh. Cô gái tôi đồng ý với cô, tôi cho cô không những thẻ hội viên bình thường mà còn là thẻ vip miễn phí 1 năm, chỉ cần cô đến Vũ Yên đều được ăn miễn phí. Cô cảm thấy như vậy có được chưa? Tiểu Yên còn đang oán giận Ngụy Lăng Thiên, nghe như vậy thì sáng bừng cả mắt. Được chứ, quá được đi chứ. Cảm ơn anh nhiều Trần Tổng ạ, anh thật tốt. Chắc chắn nhà hàng của anh trong tương lai càng ngày càng nổi tiếng. Lăng Thiên tức giận với ánh mắt của cô khi cô nhìn Trần Vũ, mắng thẳng cô không có tiền đồ rồi xoay người đi về phía xe. Anh còn chẳng thèm cho họ Trần Vũ thêm một câu nào nữa. Tiểu Yên chẳng quan tâm anh mắng cô, cô chỉ mỉm cười nhìn Trần Vũ sau khi nhận được thẻ từ tay của anh ta. Cô cảm ơn rối rít, hẹn lần sau gặp lại rồi quay người lên xe. Trần Vũ đứng nhìn bóng lưng của cô, anh không biết tại sao giây phút này anh cảm giác tim của mình khác lạ lắm. Anh thử đưa tay sờ trán nhưng mà không nóng, anh mỉm cười lắc đầu rồi quay người bước vào trong nhà hàng. Trên xe, Ngụy Lăng Thiên lại lên cơn tức nghẹn, khi nhìn thấy cô cứ nhìn tấm thẻ và cười ngu ngốc. Chỉ một tấm thẻ hội viên VIP thế thôi mà làm cho cô ta vui như vậy sao? Cô chắc chắn là một kẻ tham tiền không biết liêm sỉ, vì tiền, cô có thể còn bất chấp làm tất cả." Anh âm thầm dành cho cô một ánh mắt khinh bỉ. Tiểu Yên đang vui đến mức không biết rằng mình đang bị Lăng Thiên xem thường. Cô chỉ ra tay nghĩa hiệp một chút, vậy mà có thể đổi lại phiếu ăn miễn phí một năm sao? Đã thế còn là đẳng cấp 5 sao. Trời đất ơi, sao cô có thể không vui được chứ? Một năm tới dù cô không còn một đồng xu trong túi, nhưng mà cô lại không sợ chết đói nữa rồi. Cô vui vẻ đưa tấm thẻ lên miệng hôn chụt chụt, sau đó lại cẩn thận đặt vào trong túi, nhẹ nhàng vuốt ve trên đó vài cái. Cô hám cổ như vậy, có cần suy nghĩ lại con số trong hợp đồng không? Ngụy Lăng Thiên cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng sờ xiên cô. Tiểu Yên nghe vậy ngước mắt lên nhìn anh. Cô chớp chớp đôi mắt, sau đó đưa tay lên, vỗ một cái bốp vào vai của anh. "Lăng Thiên này, cảm ơn anh nhắc nhở tôi. Tôi cảm thấy con số lúc ban đầu tôi viết hình như hơi ít so với công lao của tôi thì phải." "Thôi được rồi, tôi nghe anh nên tôi suy nghĩ lại vậy." "À, hợp đồng ký rồi, còn có thể sửa lại con số cao hơn sao?" Tiểu Yên có vẻ mặt nghi ngờ, và rồi cô nhìn thấy mặt của Lăng Thiên đen thui. Cô còn có cảm giác, không khí trong xe hơi lúc này rất lạnh. Cô dùng mình đưa tay ôm lấy vai của mình xoa xoa. Nếu cô thể giết cô, thần không biết quỷ không hay, ngay lúc này, anh thề, anh bóp chết cô ngay lập tức. Dám đánh anh, vậy mà cô dám đánh anh sao? Đã vậy còn dám mơ tưởng muốn lấy thêm tiền của anh sao? Cô nghĩ cô là ai? Anh hít sâu cố gắng kiềm chế tâm trạng đang sắp nổ tung của mình, anh nghiến răng nghiến lợi ken két. Cô bớt mơ tưởng hão huyền đi, tôi không bao giờ cho cô thêm một đồng một xu nào. Còn nữa, cô dám đánh tôi, cô chết chắc rồi. Tiểu Yên giật mình, chẳng phải anh nói rằng muốn cho cô thêm tiền sao? Thế mà bây giờ lại nói chuyện ngang ngược như thế, còn nữa, cô thật sự không phải là cố tình đánh anh đâu, đây chỉ là phản ứng hơi phấn khích một chút thôi mà. Anh có cần về nhỏ nhien, tính toán như vậy với cô không chứ? Nhưng mà cô nào dám nói như vậy chứ, cô chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Đúng là tên đàn ông khó chịu. À quên, là một tên gai khó chịu mới đúng. Thư ký Lý Giàn đang lái xe, lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, tổng giám đốc đúng là nhỏ nhien, anh âm thầm thắp hương cầu nguyện cho phu nhân trong lòng, hy vọng cô ấy sẽ sống sót qua ngày mai về đến nhà, Lăng Thiên Kiêu cô lập tức đến phòng giải trí cùng với anh, Tiểu Uyên ngơ ngác không nhiều, nhưng mà cuối cùng đành phải đi theo. Trong phòng giải trí, cô ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Có thể tin được không, phòng giải trí trong nhà anh ta là như thế này sao? Nó to bằng một khu vui chơi cỡ nhỏ trong trung tâm thương mại. Vậy mà anh chỉ gọi là phòng giải trí thôi sao? Trời đất ơi, trong phòng này trò gì cũng có, anh ta đúng là người lớn thật. Lăng thiên bước đến bàn bóng bàn, rồi lên tiếng gọi cô. Anh gọi cô qua chơi với anh. Tiểu Yên ngạc nhiên lắm, tự nhiên kêu cô đến đây chơi bóng bàn với anh sao? Anh lên cơn động kinh đi à? Đúng là khó hiểu thật. Này, anh có thể đổi sang trò khác được không? Trò này tôi không biết chơi. Hay là chúng ta chơi đua xe mô hình 3D nhé? Tôi chưa chơi trò đó bao giờ, tôi muốn chơi. Qua đây. Tiểu Yên đang cố gắng thương lượng với anh, còn Lăng Thiên thì mặt đầy sát khí, nhấn mạnh thêm một lần nữa. Tiểu Yên biết không thể nào thay đổi được ý của anh, nên cô giấu dĩ bước qua. Bây giờ thì cô hiểu rồi, những lời hù dọa cô trên xe của anh là như thế nào. Cô biết hôm nay ải này, cô khó có thể toàn thây mà qua. Thật sự như cô nghĩ, Lăng Thiên điên cuồng đánh sang phía cô, mới đầu cô còn đỡ được một chút ít. Nhưng càng đánh, anh ta lại càng đánh nhanh và đánh mạnh hơn, ác liệt hơn dành cho cô. Và cuối cùng, cô không thể nào chống đỡ thêm được, trái bóng đập thẳng vào vai của cô, bởi vì lực khá mạnh nên cô đau đớn kêu lên. Tiểu Yên âm thầm oán hận, Lăng Thiên chết bầm, anh dám trả thù tôi bằng cách hèn hạ này sao? Đúng là cái đồ đàn bà. Ôi đau đớn vô cùng. Tiểu Yên vừa mắng anh vừa đưa tay xoa vai của cô. Chắc bây giờ nó bầm tím luôn rồi, cái tên đáng ghét này." Cô trừng lớn mắt nhìn về phía anh. Ngụy Lăng Thiên thấy được ý đồ của cô, lúc này tâm trạng của anh mới thoải mái dễ chịu. "Cô dám đánh anh sao? Vậy thì anh cho cô biết mùi đau đớn là như thế nào." Anh nhếch mép rồi đi đến bên cạnh cô. "Ôi trời ơi, đánh trúng cô rồi đi à, xin lỗi nhá. Tôi tôi cố ý đấy." đáng đời. Quỷ Lăng Thiên hừ lạnh sau đó bỏ cô lại, quay người bước ra khỏi phòng giải trí. Tiểu Yên trợn trắng cả mắt, vậy là anh ta thừa nhận anh ta cố ý sao? Còn nói với cái giọng đáng ghét như vậy sao? Tức chết cô, thù này có ngày cô bắt anh phải trả cho cô, anh ta chắc chắn sẽ chết với cô. Cô ôm bà vai đau đớn và bước về phòng của mình. Trên hành lang cô gặp người giúp việc Cô cắn môi, đôi mắt thì ngân ngấn nước đầy uất ức, khi đi ngang qua dì giúp việc còn cố ý hít hít mũi một chút, dì giúp việc nhíu mày giữa cô lại, hỏi cô bị làm sao, không khỏe chỗ nào, có cần giúp đỡ hay không. Tiểu Yên lắc đầu nói rằng cô không sao, rồi cô lại giả vờ nói chuyện. Cháu không sao đâu ạ, lúc nãy ngụy tổng chỉ vô tình đụng trúng cháu, làm cháu ngã vai, vai của cháu lại không có mất Đụng trúng cạnh bàn nên hơi đau một chút. Cháu về phòng, thoa thuốc là được à? Cảm ơn gì. Dì Su Phiệc nhìn sắc mặt của cô tái nhợt như vậy mà cô lại nói rằng là mình không sao, dì nhíu mày âm thầm suy đoán, lời nói của cô xem có đúng sự thật hay không. Nếu chỉ vô tình đụng trúng như vậy, nếu vết thương nhẹ thì tại sao lại đau đến mức mặt mũi trắng bệch như thế. Dì biết cậu chủ nhà này, độc mồm độc miệng lắm. Lúc ông chủ còn ở nhà, hai người cứ gặp nhau là cãi nhau, gặp nhau là cãi nhau. Nhiều lúc cậu chủ còn nói đến mức ông chủ tức lên máu, suýt thì nhập viện cấp cứu. Nhưng bây giờ cậu chủ không chỉ độc miệng mà còn xấu tính như vậy sao? Đối xử với đàn bà con gái thế này, lại là một cô gái dịu dàng, yêu đuối, càng quan trọng hơn là vợ của cậu, tại sao có thể làm như thế này được chứ? Vậy có được tính là ngược đãi vợ không? chờ ông bà chủ về, dì nhất định phải báo cáo chuyện này cho ông bà mới được." Dì giúp việc nhìn Tiểu Yên với ánh mắt đồng cảm và thương xót. "Đúng là cực khổ cho cô." Tiểu Yên âm thầm đắc ý trong lòng, nếu nói như vậy thì mục đích của cô có phải đã đạt được rồi không? Đúng vậy, cô đang muốn kéo hết sự đồng cảm của mọi người trong nhà này về phe của cô. Cô muốn mọi người đều nhìn Lăng Thiên bằng ánh mắt xem thường kiểu như kỳ thị luôn chẳng hạn, cảm giác ở trong nhà mình lại bị tất cả mọi người kỳ thị, cảm giác đó sẽ như thế nào chứ? Chắc là thích lắm đây. Cô rất muốn thấy vẻ mặt vui vẻ đó của anh ta để xem nó như thế nào. Sau khi bước vào phòng đóng cửa lại, Tiểu Yên đi thẳng vào nhà tắm, cởi hết đồ ra nhìn bản thân mình trong gương, nhất là vai của cô bầm tím hết lên cả. Tai chân mỏi rã rời như chẳng còn sức sống, cô âm thầm mắng chửi Ngụy Lăng Thiên ngàn lần vạn lần trong cõi lòng. Quản lý, lúc nãy Ngụy tổng đến đây vì ai? Dạ, Ngụy tổng đến cùng với thư ký và phó tổng. À còn có cô gái khi nãy, tôi có nghe nhân viên phục vụ cho phòng của Ngụy tổng nói rằng cô gái đó và Ngụy tổng hình như không hợp với nhau, Ngụy tổng rất ghét cô ta thì phải cứ bắt bẻ cô ta suốt bữa ăn à. Quản lý của Trần Vũ cẩn thận kể lại tất cả mọi chuyện, nghe xong anh nhướng mày, người có thể làm cho Ngụy tổng để ý đến lại còn chịu mờ mịng chăm sóc kỹ như vậy, chỉ có hai loại người, một là người anh ta thích, bởi vì thích mà không biết bày tỏ như thế nào, nên mới phải dùng cách khác người như vậy để mà quan tâm. Còn hai là người anh ta xem như người nhà, bởi vì người nhà nên anh ta mới quan tâm và đùa giỡn, không biết trưởng biết mực như vậy. Nếu như người nào chưa hiểu về anh ta, chắc chắn điều nghĩ rằng anh ta ăn nói khó nghe với một người suốt như vậy, người kia làm cái gì anh ta cũng chú ý, cũng cố tình mới móc khuyết điểm để nói ra, có nghĩa rằng anh ta rất ghét người kia. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Nếu anh ta thực sự ghét ai đó, anh ta chẳng thèm nhìn đến. Huống gì là nói chuyện và quan tâm. Sở dĩ Trần Vũ có thể hiểu Ngụy Lăng Thiên như vậy, bởi vì anh từng là bạn thân của anh ta, nhưng chỉ vì một số hiểu nhầm, nên bây giờ hai người mới trở nên xa lạ như vậy. Mà hiểu nhầm ấy lại liên quan đến một người quan trọng trong lòng của anh ta. Thế nên dĩ nhiên, mối quan hệ của hai người khó lắm mà trở lại được như ngày xưa. Trần Vũ nghĩ ngợi và cười khồ. Nhưng bây giờ anh ta lại thấy, bên cạnh của anh ta xuất hiện một cô gái, mà cô gái này lại khiến anh ta chú ý, kỹ càng như vậy. Có phải anh ta đã quên được cô gái kia rồi không? Và liệu rằng anh có cơ hội khôi phục lại tình bạn trước kia của hai người hay không? Nhớ lại cô gái giúp mình khi nãy, Trần Vũ mỉm cười, một cô gái khá hoạt bát, mặc dù không xinh đẹp lắm, nhưng tính tình lại khá đáng yêu anh vỗ trán của mình một cái. Vậy mà anh lại quên mất hỏi tên cô. Anh gọi quản lý đến, kêu người điều tra về cô. Anh đang rất muốn biết cô gái này là người như thế nào, lại có thể làm cho Lăng Thiên thay đổi đến như vậy. Lăng Thi lúc này lên giọng nài nỉ. "Anh ơi, ngày mai em về rồi, anh ra sân bay đón em nhé." Lăng Thiên gõ gõ tay lên mặt bàn, sau đó lại xoa thái dương. Lúc thì không có ai trong nhà, bây giờ lúc không cần có người trong nhà thì lại rủ nhau về nhà thế này. Đúng là đúng lúc thật. Anh còn đang không biết phải làm sao cho ba mẹ anh đừng có về, gọi lại thêm cả cô em gái này nữa. Mấy người này đang muốn ép đến chết đây mà. Ngụy Lăng Thiên lúc này mới trầm giọng nói với em gái. "Không phải em bảo một tuần nữa mới về sao? Sao đột nhiên về sớm thế?" Em trốn học có phải không?" Lăng Thi là lớn giải thích, cô không trốn học, chỉ vì cô học xong rồi nên về sớm thôi. Lúc đầu dự định là 1 tuần, bởi vì cô hẹn bạn đi miền Nam chơi, nhưng bây giờ cô không muốn đi chơi nữa, cô chỉ muốn về sớm để nhìn chị dâu của cô. Cô muốn về để xem chị dâu của cô là người như thế nào. Để cho lúc nào rảnh cô đi sau cũng được, đâu cô cần gấp gáp như vậy chứ. Lăng Thiên khó hiểu nhìn Lăng Thi, một cô gái ham chơi ham học, thích đi ra ngoài hơn ở nhà, bây giờ lại nói rằng không muốn đi chơi mà muốn về nhà sớm. Có phải trái đất này sắp tận thế, chết hết rồi hay không? Nên cô muốn về nhà để chết à? Chư thật tình, không tài nào anh tin rằng em gái của anh chỉ có một lý do đơn giản như vậy. Hay là hết tiền đi chơi, em muốn đi đâu thì cứ đi, anh chuyển thêm tiền cho nhá. Lăng Thiên chỉ nghĩ ra được một lý do duy nhất là như vậy, chỉ có hết tiền cô mới không muốn đi chơi, chắc chắn là như vậy. Nào ngờ cô lại từ chối tiền của anh trai Bình, nói rằng cô còn rất nhiều tiền, chỉ vì nhớ nhà nên không muốn đi nữa thôi. Ngụy Lăng Thiên nghe xong sốc lần hai, càng khẳng định cô em gái mình có vấn đề về thần kinh, một con người coi tiền như mạng sống, chỉ chi tiêu ít Chứ chưa bao giờ nói rằng mình còn nhiều tiền, bây giờ lại không thèm lấy tiền của anh trai cho thêm. Xong rồi, nhất định là trái đất này sắp tận thế đến nơi rồi. Lăng Thi này, nói thật đi, ai cho em biết tin là sắp tận thế đấy à? Lăng Thi giật mình, ông anh trai ác mà này đúng là không bao giờ suy nghĩ được giống như người bình thường, hẻn chi mà có thể tự tin. Giao cả tập đoàn cho anh trai, đúng là chỉ cô bố cô mà thôi. Đầu óc của anh trai như vậy, ai đoán được anh ta đang nghĩ gì? Đúng là tút chết, lần nào cũng vậy, khó mà có thể nói chuyện lâu dài được với anh trai cô. Anh ơi là anh, anh suy nghĩ đi đâu thế ạ? Cô còn chưa được nói hết câu, đã nhìn thấy Lăng Thiên bên kia đập bàn đứng dậy, vẻ mặt hoang sợ nhìn cô. Cô gái khó hiểu nhìn anh trai mình. Lăng Thi, hay là em bị bệnh nan y rồi có phải không? Thời kỳ nào rồi, em về nhà gấp như vậy, là thời kỳ cuối có phải không? Còn sống được bao lâu? Trời đất ơi, quả nhiên là như vậy. Yên tâm đi, về đây, anh trai có tán ra bại sản, cũng phải tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới chữa trị cho em. Em gái à." Quý Lăng Thiên nghe cô nói không phải là tận thế, vậy là anh lập tức nghĩ ngay đến nguyên nhân xấu xa này. Anh giật mình hoảng sợ đứng bật dậy. Anh hiểu rõ tại sao ba mẹ cũng đòi về nhà gấp như vậy, mặc dù em gái anh có xấu tính một chút, nhưng suy cho cùng cũng là em gái ruột của anh. Nói thế nào thì anh cũng không thể nào để nó chết khó coi như vậy được, còn nước còn tát mà, có phải không chứ? Nào, anh đủ rồi đấy, ai bị bệnh nan y chứ? Anh mới là người bị bệnh thần kinh thì có, đúng là tức chết. Lăng Thi không ngờ anh trai của cô còn suy nghĩ tới mức này. Còn chú ẻo cô bị bệnh nan y sắp chết, đúng là tước chết cô mà. Bây giờ thì cô hiểu tại sao mẹ hay mắng và ba luôn lên máu khi nói chuyện với anh trai rồi. Cô còn tức ấy, muốn tăng xông đây cơ mà. Anh không cần nói gì nữa, không cần phải đến đón em. Em gọi bạn em đến đón, ok chưa? Tạm biệt nhé.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 Cô chợt dừng bước chân, ngồi nép sát tai vào cánh cửa. Tiếng rên cất lên càng làm rõ bản mặt của cô đỏ lên thầm nghĩ, hơn nửa đêm mà Ngụy Lăng Thiên còn đem trai về nhà để ấy ấy sao? Anh đúng là làm cô phải suy nghĩ lại về thế giới này rồi. Cô Đường, cô đang làm gì vậy? Cô không đi vào sao? Giúp việc đang bưng cái khay đó, trên đó là một ly nước và một tô cháo đang bốc khỏi nghi ngút và bước đến trước mặt cô. Tiểu Yên giật mình, cô ngẩng đầu, nhìn thấy những thứ mà dì giúp việc đang cầm, cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong, cũng có nghĩa là mọi chuyện đang diễn ra bên trong không giống như cô nghĩ. Cô ho lên một tiếng để che giấu sự chột dạ của bản thân, cô bước sang bên cạnh, mỉm cười ngượng ngùng nói với người giúp việc. "Giờ này, dì còn mang cái gì vào trong thế ạ?" Tiểu Yên tuy đoán được đại khái, nhưng cô cần việc khẳng định lại điều mà cô đang nghĩ. Kết quả cô nghe được, dì giúp việc nói rằng Lăng Thiên đang bị phát sốt bên trong căn phòng. Khi nãy bác sĩ đến khám cho anh ta rồi. Dì lại sợ anh ta đói nên nấu cháo định mang vào cho anh ta. Cô ngạc nhiên rồi lại cảm thấy xấu hổ, vậy mà cô lại nghĩ rằng anh ta làm việc quá sức nên mới đói chứ. Ai cô ngờ rằng anh ta nửa đêm phát sốt chứ. Lúc tối còn hăng hái hành hạ cô, chẳng nhẽ ăn quá no, sau đó vận động nhiều nên nửa đêm sốt luôn rồi sao? Cô đi theo Dĩ giúp việc, đi vào xem Lăng Thiên như thế nào, bởi vì cô đứng trước cửa rồi, nếu như mà cô không vào thì cô không biết phải giải thích thế nào với Dĩ giúp việc, hơn nữa cô cũng quan tâm thực sự, muốn xem thử anh ta có bị làm sao hay không. Dĩ giúp việc mỉm cười nói với cô, Nếu như cô đường ở đây, vậy nhờ cô cho cậu chủ ăn uống, giúp tôi có được không ạ? Tiểu Yên trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Bảo cô đút cho anh ta ăn sao? Có nghĩa rằng bảo cô hầu hạ anh ta sao? Nhưng mà cô cô có thể từ chối được không chứ? Ai bảo cô đang mắc nợ ân tình của anh ta chứ? Thấy cô gật đầu đồng ý, dì giúp việc vui mừng, bưng khay để lên trên bàn bên cạnh giường. Sau đó bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa phòng. Tiểu Yên thở dài. Không biết kiếp trước có phải cô giết cả nhà anh ta không, mà kiếp này vừa bị anh ta xem thường, bị anh ta miệt mai, bây giờ còn làm người hầu dâng cơm bồi nước cho anh ta nữa. Cô bước đến khom người lấy cây khăn đặt trên trán của anh ta ra, rồi đặt tay của mình lên xem thử. Cô giật mình cau mày, nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta được bác sĩ đến khám rồi mà còn sốt cao như vậy sao? Trời đất ơi nóng, nóng muốn bỏng tay của cô rồi. Cô nhúng khăn vào thau nước ấm, sau đó vắt khô rồi tiếp tục đặt lại lên trán của anh. Cô nói nhỏ nhẹ. Anh ta còn mê man thế này thì ăn cháo kiểu gì chứ? Tiểu Yên nhìn tô cháo bên cạnh sau đó nhìn anh, dì giúp việc cũng lo xa quá, lúc chiều đi ăn. Cô thấy anh ăn đâu có ít chứ, mới sốt một tí thế này, chắc là không đói chết được đâu. Mà nếu anh ta không ăn thì sao? Tô cháo này cô biết xử lý thế nào? Cô suy nghĩ hết, nhìn anh rồi lại nhìn sang tô cháo. Cuối cùng cô gật đầu quyết định, cô sẽ ăn. Tiểu Yên bưng tô cháo lên ăn, nhưng vừa ăn được một muỗng, mắt của cô lại sáng lấp lánh. Cháo có ngon không? Ừm, quá ngon ấy chứ." Tiểu Yên trả lời xong thì cứng đờ cả người, bởi vì cô chợt tỉnh táo thì phát hiện ra rằng người hỏi cô câu hỏi vừa rồi là ai? Cô bối rối. Đã ăn vụng của người ta, còn để người ta bắt tại trận thế này, mặt mũi của cô phải ném đi đâu chứ? Cô cười gượng ngùng, sau đó ngước mắt nhìn anh và phát hiện rằng anh đang nhìn cô chằm chằm. Anh đói à? à? Tôi tôi chỉ định nếm thử xem nó có nóng không ấy mà. À, đúng vậy, không biết còn nóng không nhỉ? Tiểu Yên chợt sáng mắt lên, cô nghĩ ngay ra một lý do để che đậy cái xấu hổ của mình. Lăng Thiên nheo mắt nhìn cô, anh đang đánh giá mức độ thật giả trong lời nói của cô. Chưa không phải, cô dành ăn với người bệnh sao? Lăng Thiên thực sự khó tin vào lời của cô. Cô không thể nào đột nhiên tốt tính như vậy được, chắc chắn là cô đang nghĩ anh đang ngủ và không ăn cháo nên cô muốn ăn thay anh, để chứ ngày mai có cái giả vờ với người khác là cô giỏi giang như thế nào, cô cực khổ giúp anh ăn ra làm sao. Tiểu Yên lúc này giật mình trong lòng, thật sự khóc không ra được nước mắt, tại sao cô thể xui xẻo bị anh bắt gặp như vậy chứ? Chắc chắn sau này anh lại lấy chuyện này ra để uy hiếp cô cho mà xem. Thật là tự nhiên lại để cho anh ta nắm thóp, tức đến chết. Lăng Thiên còn cảm thấy choáng váng hoa mắt nên chỉ nói được một câu như vậy với cô, sau đó im lặng không nói thêm. Câu ra lệnh cho cô tới gần anh, đỡ anh dậy và đưa Tô Tráo cho anh. Tuy nhiên hình như anh đánh giá cao sức lực của mình quá, chỉ mới vừa sốt một chút thôi, tại sao đến bây giờ sức bưng Tô Tráo còn chẳng có. Tiểu Yên nhìn thấy tay anh run run bưng tô cháo, cô thở dài, đưa tay lấy lại. Ăn của người, ở của người, làm người hầu của người là điều hiển nhiên có phải không? Tiểu Yên vừa nói vừa múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng của anh, thấy anh không há miệng, cô nhướng mày nhìn anh. Lăng Thiên đứng hình trước hành động bất ngờ của cô. Cô đút cho anh ăn sao? Cô chịu hầu hạ anh sao? còn nói rằng muốn làm người hầu của anh sao? Đó là điều dĩ nhiên sao?" Ngụy Lăng Thiên thất thần nhìn cô, thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, lúc này anh mới hồi thần, phối hợp há miệng ăn cháo. Tiểu Yên lúc này mới hài lòng mỉm cười, rồi tiếp tục đút cháo cho anh ăn, đến hết cả tô cháo mới dừng lại. "Bệnh thế này mà ăn khá thật đấy." Ngụy Lăng Thiên lúc này no đến sắp phát nôn ngược trở lại ra ngoài. Anh chẳng biết, anh bị cô bỏ bùa gì mà ăn no rồi, nhưng thấy cô đút vẫn không mở miệng từ chối mà tiếp tục ăn. Còn cảm thấy trong lòng ấm áp khi được cô đút ăn nữa. Điên rồi, anh bị điên thật rồi. Anh tự biến mình thành người hầu thì cô cũng tự giác làm tròn nhiệm vụ. Cô đưa anh ly nước để anh uống, sau đó còn đi vào phòng tắm thay một thau nước ấm và đem ra, vắt khăn rồi tiếp tục đưa cho anh. Vụ Lăng Thiên nhìn cô không chớp mắt, cũng không biết anh đang nghĩ gì, mà thân người không cầm lấy khăn mặt mà cô đưa. Tiểu Yên thở dài, rồi lấy khăn lau mặt cho anh ta luôn. Không phải là bị sốt, đến hỏng cả não luôn rồi chứ. Tiểu Yên nghi hoặc nhìn anh, anh sốt cao nên đổ rất nhiều mồ hôi, áo của anh cũng ướt cả một mảng, nếu như không thay áo khác sợ rằng anh bệnh lại càng bệnh nặng thêm. Nhưng mà cô không thể nào, chưa có được sự cho phép của anh lại tự ý cởi áo của anh ra thay được. Nếu không với cái hiểm ác đến giết người không thấy máu của anh thì không biết anh lại nói cô thành ra cái dạng gì đây. Tôi giúp anh lau người thay áo có được không? Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Tiểu Yên co tay qua trước mặt anh, chẳng lẽ anh sốt cao đến phát ngốc thật rồi sao? Lăng Thiên lúc này chẳng hiểu tại sao trái tim của mình đập một cách mất kiểm soát như vậy. Sau khi thấy cô đưa tay trước mặt anh, anh mới giật mình tỉnh lại. Vì đang thất thần nên vừa rồi cô nói gì anh không hề để ý, thì làm sao mà nghe được mà trả lời chứ? Nhưng nếu như không trả lời, cô nghĩ rằng anh nhìn cô đến thất thần, rồi cô lại tự sướng. Vì vậy anh cắn răng, cứ như vậy gật đầu trong tình trạng chẳng biết cô làm gì. Sau cái gật đầu này của anh, Tiểu Yên thì ngạc nhiên không kém, anh ta cứ như vậy mà gật đầu sao? Anh ta đồng ý cho cô chạm vào người của anh ta sao? Anh ta chắc chắn là phát sốt, phát sốt đến ngốc thật rồi, chắc chắn là như vậy. Cô không tin, còn cố gắng hỏi thêm một lần nữa. Anh chắc chắn cho tôi cởi áo, lòng người cho anh chứ? Lăng Thiên như bị ấn nút tạm dừng, thành như vờ rồi anh nghe cô hỏi lại rằng anh đồng ý cho cô chạm vào người của anh, cởi áo anh ra thì phải. Ngụy Lăng Thiên chớp chớp đôi mắt, cô gái này vậy mà biến thái như vậy sao? Trong lúc anh không tình táo, lại dám lừa anh để chiếm tiện nghi của anh sao? Cô Cô vừa nói cái gì cơ? Cô có thể nhắc lại được không? Tiểu Yên nhíu mày, rồi cô đưa tay đặt lên trán của anh thêm một lần nữa. Cô đang còn cảm thấy trán của anh còn nóng, vì vậy cô thở dài gật đầu như hiểu chuyện, chắc là anh sốt đến mơ sảng luôn rồi và không biết mình đang nói cái gì, đang làm cái gì. Thôi được rồi, tôi biết rồi, anh cứ nằm yên đi, để tôi giúp anh nhé." Tiểu Yên bước đến ngồi trên giường, đưa tay đến trước ngực anh, chuẩn bị cởi nút áo của anh. Ngụy Lăng Thiên trong đầu nổ ầm ầm. Sau đó hoàng sợ nhìn cô, tại sao cô có thể biến thái như vậy chứ, con gái không biết ngượng ngùng một chút nào sao? Tại sao lại cười đồ đàn ông mà gương mặt có thể bình tĩnh đến mức không hề ửng hồng một chút nào chứ? Liệu cô có phải là con gái thật không? Tiểu Yên đưa tay cởi từng nút áo của anh, trong ánh mắt phát ngốc của anh, cô cũng chẳng quan tâm, cứ nghĩ anh sốt đến ngu cả người. Vì vậy cô cứ như vậy mà cởi phang chiếc áo của anh, nhìn cơ thể trần trụi của anh, cô lại tặc lưỡi khen ngợi. Sau đó, cô lại thở dài tiếc nuối. Vóc dáng tốt phết, có múi này. Tiểu Yên đưa tay chọc chọc vào từng múi trên ngực của anh. Lăng Thiên cứng người với hành động thô lỗ của cô, cô cởi áo của anh ra, còn thấy chưa đủ sao? Bây giờ cô lại chạm vào người của anh vào ngực của anh thế này càng tệ hại hơn, anh lại nổi lên phản ứng khi cô chạm vào. Cậu nhỏ phía dưới đang tung lều biểu tình, anh xanh mặt cảm thấy bối rối, nếu để cô thấy được thì cô lại nghĩ về anh như thế nào đây. Ngụy Lăng Thiên cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của cô. "Cô nhìn đủ chưa? Thèm khát đến mức phát ngốc rồi à? Còn không mau mặc áo vào cho tôi." Tiểu Yên nghe vậy trợn to mắt, Anh có tự kỳ quá không? Cô mà thèm. Ừ, cô mà thèm khát anh á, thèm khát cái con khỉ. Nếu anh không phải là gay thì còn họa may, nhưng mà tiếc quá. Vừa nghĩ cô vừa liếc xuống phía thân dưới của anh để nhìn, sau đó cô há hốc mồm kinh ngạc, cô lắc đầu, sau đó lại nhìn tiếp rồi lại lắc đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Cô không dám tin vào mắt của mình. Thế mà anh em tốt của hắn đang ngóc đầu kia kìa. Anh sốt đến dư thừa tinh lực sao? Nếu vậy, anh là cong rồi. Ngụy Lăng Thiên nhìn theo tầm mắt của cô, sau đó đen cả mặt, cô đúng là cái đồ biến thái cực kỳ biến thái. Cô như vậy mà dám nhìn chằm chằm vào cậu nhỏ của anh sao? Ngụy Lăng Thiên thẹn quá hóa giận. Này, cô đang nhìn cái gì thế hả? Cô có tin, tối móc mắt của cô ra không? Nhưng mà Cái kia của anh có thể hoạt động được à? Tiểu Yên thắc mắc, cô cứ tưởng rằng gay sẽ không có phản ứng sinh lý này với người phụ nữ chứ. Cô nghĩ rằng cái đó chết máy mới đúng. Cô tuy chưa từng có bạn trai, nhưng mà cô không thể nào, không thể nào hiểu hết những chuyện nhạy cảm như thế này được. Ngụy Lăng Thiên nghe tới đây lập tức bùng nổ. Cô ta coi anh là gay thì cũng thôi đi, anh chẳng thèm quan tâm bởi vì anh không có hứng thú với cô. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô còn nghi ngờ cậu nhỏ của anh sao? Tuy là anh vẫn còn là một, nhưng mà anh có thể chắc chắn cậu nhỏ của anh hoàn toàn bình thường. Có thể hoạt động hay không ấy. Cô có muốn thử một chút để kiểm tra không? Mặc dù tôi đang mệt, nhưng mà tôi có thể cố gắng chứng minh cho cô thấy." Ngụy Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói với cô. Tiểu Yên lập tức cứng đờ cả người, cô biết là anh chắc đang rất tức giận, người đàn ông nào có thể chấp nhận được người khác nghi ngờ, thậm chí khinh thường anh em tốt của mình chứ? Đó thậm chí còn là điều sỉ nhục đối với bọn họ. Cô biết và biết rõ điều đó, nhưng lại vô tình phạm phải. Chỉ là cô tò mò, không ngờ được gay giống như anh. Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, giờ cô có nên xin lỗi anh ta không? Nếu anh ta thẹn quá mà làm liều, tưởng rằng cô là thư ký giản thì nguy to. Không cần, không cần chứng minh đâu, tôi đùa đấy, mà nhưng anh có cần tôi gọi thư ký Lý Giản đến đây giúp anh không? Hay anh muốn phó tổng đến? Tiểu Yên đúng là thật lòng quan tâm, cô nghe nói rằng nếu chỗ đó cứng lên mà không được giải quyết thì chắc chắn bị nghẹn đến họng. Mặc dù cô biết anh ta không thể nào dùng nó để tạo ra sản phẩm kế thừa với phụ nữ, nhưng nếu để ngẹn thì chắc là khó chịu lắm. Cô lập tức đi ra ngoài cho tôi. Ngụy Lăng Thiên mặt hết xanh, lại chuyển sang đỏ bừng vì tức giận, anh nhấn mạnh từng chữ đuổi cô ra ngoài. Anh không biết cô tốt nghiệp đại học được kiểu gì với cái bộ não ngu ngốc của cô. Chắc chắn người xếp loại giỏi cho cô và cho cô tốt nghiệp lúc đó bị bệnh đầu óc mơ hồ, nên mới xét cho cô được như vậy. Trăm phần trăm là như thế. Tiểu Yên thấy anh thức giận đến đỏ mặt ruôn người, cô lẻ lưỡi, rồi co chân bỏ chạy ra khỏi phòng. Cô đâu có điên, bị đuổi còn mặt dày ở lại trong phòng làm gì chứ? Cô mừng còn không kịp. Nếu ngày mai gì giúp việc có hỏi cô, cô nói rằng cô bị anh ta đuổi, nên không phải là cô không muốn chăm sóc cho anh ta. Tiêu Yên mỉm cười đắc ý, bây giờ về phòng ngủ, là khỏe ré, anh ta có thể mắng cô tức giận với cô như thế, chắc là anh ta không sao rồi. Thế nên cô không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Ngụy Lăng Thiên tức đến mức thầu hồn hèn, anh thề cho dù sau này phụ nữ có chết hết chỉ còn một mình cô tồn tại, anh thà ở vậy tuyệt tử tuyệt tôn, chứ nhất định không bao giờ lấy cô. Nếu anh mà làm ngược lại lời thề này, thì anh cho cô giết anh chết. Những năm về sau khi nhớ lại những lời này, anh sầu thảm tự vả vào, vào mặt của mình không biết bao nhiêu lần. Tiểu Yên ngủ thẳng một giấc đến gần sáng mới thức dậy. Cô có thói quen dù ngủ muộn như thế nào thì trời vừa mới tờ mờ sáng, cô đã thức dậy. Cô ngáp dài một cái, đưa tay lên vươn nhẹ, sau đó bước xuống giường. Khi cô bước ra khỏi phòng, xuống đến phòng bếp Cô đã nghe một mùi thơm bay vào trong mũi, cô bước vào phòng bếp, nhìn thấy dì giúp việc đang loay hoay làm gì đó. "Dì ơi, dì có cần cháu giúp gì không ạ?" Dì giúp việc thấy cô thì rất bất ngờ, dì không nghĩ rằng cô có thể thức sớm như vậy. "Tối qua cô còn bận rộn chăm sóc cho cậu chủ cơ mà." "Không cần đâu cô, sắp xong cả rồi. Cô đường thức sớm như vậy sao? Sao cô không ngủ thêm?" Tôi qua chăm sóc cho cậu chủ, mệt mỏi cả đêm rồi còn gì nữa." Tiểu Yên chợt ra, cười ngượng ngùng, nhưng mà cô cũng có chăm sóc anh ta sao? Chỉ là không cả đêm thôi, chỉ một chút thôi. Vì không giúp được gì nên cô đi ra ngoài đi dạo, hít thở không khí buổi sáng. Nhà của Lăng Thiên có khuôn viên rất rộng, xung quanh lại trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá. Sáng sớm đi dạo một vòng thế này, tâm trạng của cô nhẹ nhõm, thoải mái cực kỳ khi cô trở vào nhà ăn thêm một lần nữa, dì giúp việc nấu xong tất cả và mời cô vào ăn sáng. Cô gật đầu cảm ơn rồi bước đến tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Cô không hề ngượng ngùng e thẹn như những cô gái khác khi đến nhà người lạ. Cô chỉ nghĩ, giờ cô có làm như thế cũng chẳng có ai nhìn thấy, bởi vì chỉ có một mình cô ngồi ăn mà thôi. Sau khi ăn xong chuẩn bị lên lầu để chuẩn bị vào bệnh viện thì người giúp việc lại gọi cô Cô đường, cô có thể mang đồ ăn sáng vào phòng chờ cậu chủ giúp gì được không? Tiểu Yên chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười gật đầu đưa tay nhận lấy khay thức ăn. Cô cũng không rõ lý do đệ tử chối, thế nên đương nhiên cô phải nhận lời đồng ý. Mặc dù cô còn đang lo sợ anh còn tức giận không muốn nhìn thấy mặt cô, sau đó lại giận không thèm ăn uống thì uổng công gì giúp việc chuẩn bị. Cô bước đến cửa, để khay thức ăn sáng bên cạnh rồi đưa tay gõ gõ vài nhịp. Cô không muốn tự tiện xông vào phòng của đàn ông mới sáng sớm, nhỡ như thấy cái gì không nên thấy thì đúng là tội nghiệp cho đôi mắt của cô. Anh thức chưa? Tôi đem đồ ăn sáng lên cho anh này, tôi vào được không? Không nghe thấy tiếng trả lời, cô nghĩ rằng anh đang còn ngủ say nên cô định mở cửa, đưa đồ ăn vào. Sau đó âm thầm bước ra. Nhưng lúc cô bước vào thì thấy trên giường lại không có ai. Cô nhướng mày, rồi lại nghe bên trong phòng tắm hình như có tiếng nước chảy, vì vậy cô đoán chắc là anh đang tắm. Cô bước đến để khai thức ăn lên bàn, rồi quay người chuẩn bị bước ra ngoài. Cô chẳng muốn đối mặt với anh, dù sao anh chẳng khi nào nói chuyện tử tế với cô. Nhưng mà cô tính không bằng trời tính vừa quay lưng thì cửa phòng tắm mở ra. Cô cứng đờ cả người, định đi ra ngoài một cách êm nhẹ, không ảnh hưởng và không bị phát hiện. Thế nhưng, lúc này cô đành phải quay lại giải thích một chút. Cô sợ người đàn ông này hiểu lầm cô. Nếu không, anh nói rằng cô vào đây lén lút rồi có ý đồ gì đó thì chết giờ. Vừa nghĩ cô vừa mỉm cười quay lại. Và kết quả, cô trợn trắng cả mắt, miệng há hốc không thể nào ngậm lại được. Ai cho cô quay lại, cô nhắm mắt lại ngay cho tôi." Lăng Thiên trừng mắt nhìn cô, rồi bước vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm. Lúc này Tiểu Yên mới hồi thần. "Trời đất ơi, anh ta có sở thích biến thái gì đây? Tắm xong chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót bước ra ngoài thôi sao?" Cô cảm thấy có cái gì đó đang dính ở mũi cô. Nó chào dao rồi. Cô đưa tay lên lau và phát hiện Thì ra là cô chảy máu cam Cô bối rối ngửa mặt lên trời Thầm thờ dài trong lòng Ông trời quá không công bằng Một người đàn ông vóc dáng đẹp thế kia Muốn cơ co cơ Muốn múi có múi Đã vậy đường nhân ngư còn siêu hấp dẫn Tại sao Lại là gay cơ chứ Đúng là quá bi kịch Càng nghĩ mũi của cô càng nóng bừng Cô vội vàng đi ra ngoài Nếu không anh ta nhìn thấy cảnh tượng này lại mắng cô là đồ lu manh biến thái. Lăng Thiên đứng trong phòng tắm, mặt đen mặt giận cả người. Cô ta nhìn thấy hết của anh rồi còn gì nữa, vậy mà chẳng có biểu cảm gì là như thế nào? Cô ta xem thường body của anh sao? Vì là phòng mình, nên anh thường tắm xong chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót bước ra ngoài, sau đó mới tìm quần áo để mặc vào. Phòng của anh trước giờ, có ai dám tự tiện xông vào giống như cô ta đâu chứ? Cô ta quả nhiên là quỷ, một con quỷ biến thái, một con quỷ lưu manh. Cô Đường, cô chảy máu cam sao? Cô không sao đấy chứ? Có cần tôi gọi cậu chủ đưa cô đến bệnh viện không? Dì giúp việc thấy Tiểu Yên đang bóp mũi, ngửa đầu ra phía sau thì quan tâm lo lắng, mới sáng sớm cô lại bị chảy máu cam nhiều như thế này, chắc chắn sức khỏe của cô đang gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng. Dì giúp việc nào biết Vấn đề cô gặp là vì ngấm trai khóa thân, chưa còn vấn đề nào nữa." Tiểu Yên liền lắc đầu từ chối, ý tốt của Dì giúp việc, cô nói chắc tại cô nóng trong người nên chảy một ít máu cam thôi, không cần gì phải lo lắng cho cô. Hơn nữa bây giờ cô cũng đến bệnh viện thăm bà nội và em trai cô, nên nếu như không ổn định, cô tự mình đi khám cũng được. Sau khi chào Dì giúp việc, cô vội vàng chạy nhanh ra bên ngoài. Con chào dì, lâu quá không gặp, dì vẫn trẻ đẹp như ngày xưa à? Lăng Thi vừa vào đến nhà, đã khen dì giúp việc không ngớt, làm dì ấy vui vẻ cười tít cả mắt. Lăng Thi tự mình đón taxi từ sân bay về nhà. Lúc đầu cô định nhờ bạn đến đón, nhưng cậu ta lại bận việc đột xuất nên cô đành phải tự mình bắt taxi về tới đây. Thế anh trai con chưa về à dì? Lăng Thi ngạc nhiên khi giờ này vẫn không thấy anh trai cô ở nhà. Anh trai cô trước giờ đúng giờ lắm mà nhỉ? Tại sao hôm nay lại tốt đột xuất ở lại công ty tăng ca thế này? Chẳng lẽ em biết cô về nên cố ý ra vẻ cho cô thấy, chắc chắn là như vậy. Nhưng anh trai có về hay không, cô chẳng quan tâm, mà cái cô quan tâm nhất bây giờ chính là chị dâu. Người cô muốn gặp nhất chính là chị ấy. Di giúp việc lúc này mới lên tiếng giải thích. Cậu chủ tối qua bị sốt nên sáng nay đi làm trễ hơn bình thường, chắc là vì vậy nên về muộn thư cô. Lăng Thi nhíu mày, anh cô bệnh sao? Chuyện lạ mà có thật. Anh cô trước giờ có thể nói rằng bách độc bất xâm, vậy mà bây giờ lại bị sốt sao? Cô liền hỏi Di giúp việc, anh cô sốt có nặng lắm không? Có gọi bác sĩ đến không? Bây giờ khỏe hẳn chưa? Tại sao lại đến công ty khi đang bị sốt chứ? Giữ giúp việc sau đó kể lại mọi chuyện cho cô nghe, đương nhiên bao gồm cả việc Tiểu Yên chăm sóc cho cậu ấy cả đêm. Sáng ra mệt mỏi đến chảy cả máu cam, còn phải đến bệnh viện chăm sóc và nội ngụ và em trai của cô ấy. Cô Đường thực sự rất đáng thương. Tiểu Yên không biết cô đã thành công lôi kéo gì giúp việc về phe của mình. Lăng Thư nghe xong, Tô nhíu mày đến vui vẻ hớn hở, chỉ dâu mới tốt với anh trai cô quá. Hẳn là chị ấy phải có tình cảm đặc biệt với anh trai cô. Vậy thì việc cô lo lắng hai người không hề yêu nhau mà đã cưới nhau chắc chắn là một chuyện dư thừa. Chẳng ai đủ kiên nhẫn chăm sóc tận tình một người mà mình chẳng có chút tình cảm. Càng không có lý do gì mà hy sinh sức khỏe của mình vì người mà mình không yêu. Lăng Thi thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà cô còn soạn hẳn ra rất nhiều phương án, kịch bản để hai người yêu thương nhau hơn, hạnh phúc ở bên nhau nữa chứ. Cô đúng là lo quá xa rồi. Bà nội anh hôm nay có phản ứng, chắc là không lâu nữa là tỉnh lại luôn. Tôi thấy sức khỏe của bà hình như không xấu như chúng ta nghĩ. Tiểu Yên vừa đi sau lưng Ngụy Lăng Thiên, vừa bước vào nhà lại vừa báo cáo với anh, cô vừa về đến cổng thì cùng lúc gặp anh nên cô báo cáo công việc ngày hôm nay. Lúc chiều cô đến công ty không gặp anh, nghe nói hôm nay anh đi khảo sát dự án ở đâu đó. Tối qua còn phát sốt, sáng nay có sức chạy đi làm, còn ra ngoài đi khảo sát sao? Anh đúng là trâu thật. Cô sợ anh còn ghi thù chuyện ban sáng nên nói chuyện với anh hết sức nhẹ nhàng và khép nép. Đừng đặt tôi cùng vị trí với cô. Lăng Thiên lạnh lùng lên tiếng. Tiểu Yên khó hiểu, cùng vị trí là sao? Cô nói cái gì sai đâu? Cô thắc mắc hỏi lại. Vị trí gì chứ? Từ chúng ta đấy thôi. Ngụy Lăng Thiên phun ra mấy cái từ này, trong ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô gái này già vờ hay thật, lúc sáng còn biến thái thô lỗ vào phòng của anh, nhìn đồ thứ của anh, vậy mà bây giờ lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra thấy anh lại chẳng ngượng ngùng, lại còn thản nhiên đối diện với anh như vậy sao? Cô đang xem thường anh rồi đấy." Tiểu Yên đứng lại trừng mắt, nhìn người đối diện, anh ta nói như vậy là có ý gì? Anh ta đang xem thường cô, hay là chán chợn khinh bỉ gia cảnh của cô? Không muốn ngang hàng với cô, bởi vì sợ lây cái nghèo hèn của cô đi à? Anh ta đúng là quá đáng quá rồi. Cô nghèo, nhưng mà cô luôn có lòng tự tôn của mình. Này, anh nói rõ ngay, anh đang Anh trai chị dâu, hai người về rồi đấy à? Tiểu Yên còn chưa kịp nói hết câu để xả giận đối với người đàn ông này thì lại nghe một giọng nói thánh thót xen vào. Cô đứng hình 5 giây, chợt suy nghĩ, hình như cô nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi thì phải, nhưng mà bây giờ cô lại chưa thể nào nhớ ra. Ngụy Lăng Thiên nhíu mày, nhìn người đứng trước mặt đang cười nói vui vẻ. Còn ai vào đây nữa, chính là em gái thân yêu của anh chứ còn ai. Con nhỏ này chuyện gì cũng nói một đằng là một nẻo, thêm mà chuyện này lại uy tín như vậy, nói về là về thật sao. Sự co mặt bất ngờ của Lăng Thi đều khiến cho cả anh và cô không biết phải làm sao, bởi vì cả hai người đều không muốn người khác biết hai người đã kết hôn. Ngụy Lăng Thiên quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Yên. Còn Tiểu Yên lại chẳng hiểu tại sao anh ta lại trường mắt với mình. Cô ngờ ngác. Anh hai, anh đang ước hiếp chị dâu đây à? Anh có thể đàn ông một chút có được không? Lăng thi nhìn thấy anh trai trường mắt với chị dâu mình lập tức tỏ thái độ không vui. Khó khăn lắm mới có được một người chị dâu. Cô nhất định phải bảo vệ chị ấy. Thật là chu toàn cho đến khi ba mẹ cô về gặp mặt. Nếu để anh trai cô hù dọa chị dâu chạy mất đi đâu đó thì cô biết phải làm thế nào chứ? Ai là chị dâu của em chứ? Ngụy Lăng Thiên trừng mắt nhìn Lăng Thi, trong nhà người khó đối phó nhất chính là cô em gái này, nhưng nào ngờ người anh sợ phải để Tiểu Yên gặp nhất lại xuất hiện. Kiểu này anh càng phải đau đầu, nghĩ cách tiễn Tiểu Yên đi thì biết làm sao đây? Lăng Thi ngó lơ người anh trai Cô vui vẻ bước đến bên cạnh Tiểu Yên, nắm lấy bàn tay của cô. "Chào chị dâu, em là Lăng Thi, chị có thể gọi em là Tiểu Thi hoặc là Lăng Thi đều được ạ." Tiểu Yên nở cười cứng đờ, không biết phải trả lời làm sao, trong trường hợp oái ăm này, ở đâu nhảy ra cô em chồng nhiệt thành thế này chứ? Chẳng phải nói cô và anh kết hôn và chia tay đều trong sự im lặng, không một người nào biết hay sao? Giờ đây cô phải làm sao đây? bây giờ biết phải giải thích thế nào, rồi sau này chia tay ly hôn biết nói làm sao." Cô bối rối chìm trong suy nghĩ khó xử của mình. Ngược lại Lăng Thi lại cho rằng cô đang ngượng ngùng vì phải gặp em chồng trong tình cảnh chưa chuẩn bị tâm lý, chắc cô không biết phải làm gì và sợ cô em chồng này sẽ không thích cô chăng. Lăng Thi như thấu hiểu, cầm bàn tay của cô dắt cô vào trong nhà. "Chị không cần phải lo." Mặc dù lần đầu tiên gặp chị, nhưng mà em rất thích chị. Chị yên tâm nhé, chị cứ thoải mái tự nhiên và xem em như em gái ruột của chị. Tiểu Yên nghe xong giở khóc giở cười, đưa ánh mắt cầu cứu sang Ngụy Lăng Thiên, cô thực sự không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào, bởi vì cô thực sự chưa hề suy nghĩ đến cảnh được gặp em chồng như thế này. Lăng Thiên thấy Tiểu Yên nhìn mình, cô vẻ mặt cầu cứu anh chỉ biết nhún vai, rồi đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang bước vào trong nhà. Thật sự anh Chương nghĩ ra cách để giải quyết. Nhưng mà không sao, chưa nghĩ ra, chưa không phải là không nghĩ ra, kiểu gì anh chả có cách để giải quyết vấn đề này. Tiểu Yên ngẩn ngơ chớp chớp mắt nhìn Ngụy Lăng Thiên đi lướt qua mình. Thái độ của anh như thế là như thế nào đây? Sống chết mặc ai à? Hay anh muốn xem trình độ biểu diễn của cô, nếu như thế, xin lỗi có chuyện, anh đừng có trách cô, không hỏi ý kiến của anh nhé." Cô liền nở ra một nụ cười danh mãnh, nếu đã như vậy, cô ngại gì không kéo thêm một đồng minh về phía của mình chứ. Thật ra cô nghĩ ra cách để sau này có thể ly hôn trong sự thương tiếc của tất cả mọi người trong gia đình của anh dành cho cô. Lúc đó, Cô chỉ cần dàn dựng cảnh bắt quả tang, anh ta ngoài tỉnh là xong, vậy thì mọi tội lỗi đều là do anh ta gánh hết. Cô chỉ là một người phụ nữ vĩ đại, đi ra để nhường hạnh phúc lại cho người khác mà thôi. Trời ơi, cô càng nghĩ lại càng đắc ý với sự thông minh của mình. Lăng Thi kéo Tiểu Yên đến ghế sofa và ngồi xuống. "Chị dâu ơi, chị đang nghĩ gì thế?" Tiểu Yên hồi thần Miễm Cừ nhìn cô em chồng một cách tình cảm, nếu như quyết định hướng đi như vậy thì ngại gì mà cô không diễn thật sâu, nếu không phụ lòng Ngụy Lăng Thiên tin tưởng cô. "Chị đáng nghĩ, không biết làm sao, em lại biết chị và anh cha em kết hôn với nhau." Tiểu Yên thẳng thắn nói ra thắc mắc của mình, Lăng Thi mỉm cười, "Cô làm sao dám nói rằng cô có tay trong chứ? Cô suy nghĩ." Tìm một lý do nào đó vẹn cả đôi đường để giải thích, chợt mắt của cô ấy sáng lên. Anh trai em từ xưa đến giờ chưa từng đưa cô gái nào về nhà, anh ấy nói rằng khi anh ấy đưa một cô gái nào đó về nhà thì chắc chắn người đó chỉ có thể là vợ của anh ấy. Tiểu Yên ngạc nhiên, anh ta từng nói như vậy thật sao? Nghĩa là đến giờ phút này cô là người đầu tiên được anh đưa về nhà sao? Cũng phải thôi. Làm sao đưa con gái về nhà được? Anh làm gì có người yêu và có vợ là phụ nữ được chứ? Chẳng qua, chỉ là một bức bình phong, anh mang lên người, giúp anh tạm thời che giấu giới tính thật của mình mà thôi. Sự thật mà, không phải sao chứ? Tiểu Yên già vợ mỉm cười, cô ngượng ngùng nói tiếp. Ừm. Vậy sao? Lăng Thi nhìn cô như vậy, âm thầm tự cười lớn trong lòng tự thấy bản thân mình quá thông minh và quá nhạy bén, có thể suy nghĩ ra một câu có thể cảm động lòng người đến như vậy. Chị dâu này mà không yêu anh trai cô, là cô thế kiếp này cô không thể nào làm đàn ông. Chị dâu này ba mẹ nhất định rất thích chị, thế nên chị cứ yên tâm nhé. Còn nữa, nếu anh trai em mà có ức hiếp chị, chị cứ nói với em, em đứng về phía cô chị, em giúp chị. À Giúp chị, mách với ba mẹ em, ba mẹ em sẽ giúp chị đòi lại công bằng." Lăng Thi vẻ mặt lúc này lại đầy nghiêm túc, Tiểu Yên giật giật khóe miệng, "Cô ấy giúp cô mách lẻo sao? Có phải là hơi hèn quá không?" Nhưng mà dù sao cũng có người đứng ra làm chỗ dựa cho cô, thì cô đâu có khờ dại mà từ chối. Kiểu gì cũng có lúc cần sử dụng đến đặc ân này. "Chị cảm ơn nhé." Em mới về đến nhà vậy, em ăn tối chưa? Có muốn ăn gì không? Hay là chị nấu mì cho em ăn nhé?" Tiểu Yên nhanh chóng lấy ưu điểm của cô, đem môi chuộc lòng người, không ai có thể cưỡng lại đồ ăn ngon, cũng như mọi chuyện đều có thể khác đi khi bạn có thể nào thuyết phục được dạ dày của người khác. Điều đó là chắc chắn, không phải sao? Mặc dù cô em chồng này đứng về phía của cô, nhưng cô muốn chắc chắn thì cần phải cho cô ấy thấy Cô ấy đang đứng về phía cô mình. Lăng Thi bất ngờ lắm, sau đó mỉm cười thích thú. "Chị biết nấu ăn sao? Nếu là chị nấu thì đương nhiên là em ăn rồi, chị nấu cái gì, em ăn cái đấy." Nửa tiếng sau đó, Lăng Thi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tiểu Yên, giống như nhìn thấy vật báu, cô đưa tay xoa xoa cái bụng no căng của mình. Cô từng đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều nhà hàng nổi tiếng. Nhưng cô có thể khẳng định, không có một món mì nào lại ngon đến như thế này. Chị dâu này của cô có thể sánh ngang với đầu bếp năm sao luôn rồi đấy. Chị ấy nấu ăn thật là ngon quá đi mất. Tiểu Yên nhìn đôi mắt giống như là nhìn thấy một ngôi sao nổi tiếng của cô gái đang nhìn cô thì biết mình đã thành công chinh phục dạ dày của cô gái này. Cô âm thầm đắc ý trong lòng, sau đó tiến hành kế hoạch hãm hại hình tượng của Ngụy Lăng Thiên. Chị nấu ăn có tệ lắm không? Anh trai em nói chị đang phá hủy tất cả các món mì mà anh ấy từng ăn đấy. Em cứ nói thật lòng đi, không cần chịu đựng an ủi chị đâu. Rốt sao anh trai em? Nói chị nhiều lắm rồi. Tiểu Yên cô vẻ mặt uất ức, đôi mắt đỏ ao. Lăng Thi nhíu mày, anh trai cô đúng là não có vấn đề hay là vị giác cô vấn đề? Bọn mì ngon như thế này mà anh ấy có thể mở miệng cay độc chị dâu như vậy sao? Anh chắc chắn là đang cố tình gây chuyện với chị ấy và khiến cho chị ấy không vui. Đúng là quá đáng, có người vợ hiền nấu ăn ngon như thế, anh ấy tu mấy kiếp mấy đời mới tìm được. Anh ấy cứ chê, cứ thử bỏ chị dâu ra ngoài. Thằng đàn ông nào mà nhìn thấy, chắc chắn là cướp chị ấy về ngay cho mà xem. Đúng là có vật quý giá như vậy mà không biết trân trọng. Sau này lỡ mai bị người ta cướp đi, anh có khóc ròng không thì không biết, nhưng mà cô, cô không nỡ để vuột mất chị dâu siêu bếp này. Cô nhất định phải nghĩ cách cho anh trai cô nhanh chóng thay đổi thái độ với chị dâu mới. Nghe cách nói của chị dâu, cô có thể đoán được anh trai của cô chắc chắn vì một lý do bất đắc dĩ nào đó mới kết hôn với chị ấy. Vậy thì anh cũng không hề thích hay là yêu đương gì với chị đâu. Còn chị, cô không biết có yêu anh trai của cô không, nhưng tình cảm thì chắc chắn là có. Có cô gái nào có thể không có cảm giác với một người đàn ông đẹp trai và giàu có giống như anh trai của cô chứ? Việc của cô bây giờ là nhanh chóng thông báo cho ba mẹ của cô, chỉ cần ba mẹ cô về đây rồi thì cô không tin với ba cái đầu siêu thông minh lại không thể nào làm thay đổi anh trai của cô. Chị nấu ăn rất ngon, ngon hơn cả đầu bếp năm sao ấy chứ. Chị đừng buồn. Chị biết rồi đấy, anh trai em có tiếng là độc miệng. Chị cứ cho là anh ấy không có vị giác đi, sau này đừng nấu cho anh ấy ăn nữa, chị nhé. Tiểu Yên sau khi về đến phòng đóng cửa lại, cô vui vẻ cười lớn, sau đó sợ người bên ngoài nghe thấy, cô liền bụp miệng, cười đến run cả vai. Cô đột nhiên hối hận tại chi lúc trước cô thi vào trường sân khấu điện ảnh hoặc là lấn sân vào ngành diễn xuất, biết đâu bây giờ cô lại trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Ngụy Lăng Thiên, Ngụy Lăng Thiên ơi, để xem khi vở kịch này kết thúc, anh có đi theo tôi, đền nợ đì tôi hay không. Tiểu Yên lúc này vô cùng đắc ý. Trong một căn phòng khác, Lăng Thi đang liên tục gọi điện cho ông bà Ngụy để báo cáo về chị dâu mới, cô chắc chắn sẽ lại kiếm được một con số khi mà ông bà Ngụy biết được rằng tin tức cô địa tới là một tin tức tốt. Lăng Thi con về nhà rồi chứ? Sao rồi, con gặp cô gái kia không? Mau kể cho mẹ nghe xem nào. Bà Ngụy vừa nhận cuộc gọi, đã gấp gáp lên tiếng hỏi ngay. Lăng Thi vui vẻ kể lại cuộc gặp gỡ với chị dâu cho ông bà Ngụy nghe, cô còn không quên nhắc đến sở trường nấu ăn đỉnh cao của Tiểu Yên. Cô càng nói bà Ngụy bên kia càng nghe càng vui, càng xuống cả cười tít mắt. Nhưng sau đó, bà lại cau mày. "Mẹ ơi, mẹ mau về đi, còn thấy anh trai đối xử với chị dâu tệ lắm, ba mẹ về đòi lại công bằng cho chị ấy đi ạ." Lăng Thi lúc này thẳng tay tố cáo anh trai của mình. Ông Ngụy ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, nghe như vậy nhíu mày. Ông không ngờ thằng con trai này lại tệ hại đến mức đó. Cả vợ của mình mà anh còn đối xử như vậy, đúng là quá đáng. Anh còn đáng mặt làm đàn ông nữa không? Ông Ngụy cực kỳ tức giận, khi nghe nói con dâu tốt như vậy, nhất là nấu ăn rất ngon, thì ông nghĩ rằng con trai ông tu tám kiếp nên kiếp này mới được đền đáp cho một cô vợ tốt như vậy. Thế nhưng anh còn không biết quý trọng, thì đúng là không biết điều. Ông phải dạy cho thằng con trai này một bài học thì lúc đó ông mới yên tâm. Bà Ngụy gương mặt cũng trở nên khó coi. Con trai của bà xấu tính xấu nết, bà biết chứ, nhưng ngay cả vợ của mình mà anh còn đối xử giống như người xa lạ thì không thể nào chấp nhận được. Tuần sau chắc là ba mẹ mới về được, còn cứ đứng ra bảo vệ chị dâu, hơn nữa làm sao để hai đứa nó nhanh chóng cô con đi, mẹ tin tưởng, nếu anh con làm ba rồi, chắc chắn là nó thay tính đổi nết. Lăng Thi lúc này giững sờ với suy nghĩ của mẹ, nhưng mà mẹ cô nói rất có lý, bây giờ anh trai cô không thích chị dâu, ăn nói khó nghe với chị ấy, nhưng nếu như chị dâu cô mang thai rồi thì sao? Chắc chắn là anh ấy không dám lớn tiếng với chị dâu nữa. Chưa đừng nói là nói ra mấy lời khó nghe. Cô cười gian xảo, nếu vậy thì phải giúp chị dâu mau chóng có thai, chẳng phải có câu nói cái gì mà mẹ quý nhờ con đó sao. Lăng Thi sẵn sàng nhận nhiệm vụ với ba mẹ của cô, sau đó nói chuyện thêm vài lời nữa thì tắt máy. Lăng Thi ngồi vào bàn giấy, lấy bút ra, lập tức lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm, nào là cách nào để hai người đang là người dưng liền có tình cảm với nhau, hai người từ ghét nhau trở nên yêu nhau sâu đậm. Rồi còn cách nào đó nhanh chóng cô thai. Cô ghi đầy cả một trang giấy, sau đó lên giường nằm suy nghĩ cách nào mới là nhanh nhất và hiệu quả nhất. À, biết rồi. Say rượu, phát sinh quan hệ. Cái này hình như là được đấy, kêu chị dâu tìm cách chuốc say anh trai cô, sau đó lôi anh ta lên giường và chiến đấu một trận. Vậy chắc là được cô phải không nhỉ? Chắc anh ấy cũng không hèn đến mức không chỉ ưu trách nhiệm với chị dâu. Nhưng liệu trong tình huống say xỉn thì súng có lên nòng được hay không? Nhỡ như nó yếu xìu thì bảo chị dâu biết phải làm sao? Lúc đó không phải mọi chuyện đều không thành mà còn làm mệt thân của chị ấy, hầu hạ anh trai cô sao? Nhưng nếu anh ấy không say thì làm sao trong tình trạng tỉnh táo ấy? Anh ấy đồng ý lên giường cùng với chị dâu. Còn cách nào toàn vẹn hơn không? Lăng Thi cứ lăn lộn qua lại trên giường, đột nhiên mắt cô sáng bừng. Tại sao cô lại không nghĩ ra chứ? Bỏ thuốc kích dục cho anh trai chẳng phải là xong sao? Lúc đó chỉ cần đưa chị dâu vào phòng anh ấy, cho dù anh ấy không muốn thì không còn lựa chọn nào khác. Đúng là cô quá thông minh. Quách Nhạn này, cậu còn giữ suy nghĩ làm em rể của tôi chứ? Lăng Thi về rồi đấy. Tôi cần cậu nghĩ cách, lôi con nhỏ đó rời xa khỏi Tiểu Yên trước khi chúng tôi ly hôn với nhau. Lăng Thiên thực sự hết cách rồi, không còn cách nào khác, đành phải nhờ sự giúp đỡ của Quách Nhạn. Nếu muốn trị Lăng Thi, chỉ còn cách tìm điểm yếu của cô, chính là người mà cô ghét nhất, mà người cô ấy ghét nhất không ai khác, chính là Quách Nhạn. Đó là lý do từ khi hiểu chuyện Cô đã đi du học nước ngoài học và rất ít khi về nhà. Anh cũng không hiểu tại sao cô lại ghét Quế Nhạn như vậy, trong khi anh thấy Quế Nhạn lại rất cưng chiều cô. Có lúc anh cũng từng thắc mắc hỏi cô lý do, và anh nhận được một câu trả lời như thế này. "Nhìn mặt không ưa, tính cách lại còn đáng ghét." Anh hỏi cô tại sao lại như vậy, anh thấy Quế Nhạn mặc dù nhan sắc kém, tuy là kém anh một chút, nhưng mà vô cùng đẹp trai. Tính cách tùy nói hơi nhiều một chút, nhưng đổi lại cậu ta rất biết cách lấy lòng con gái, không phải hay sao? Từ khi đi học, có rất nhiều cô gái chạy theo cậu ta tỏ tình. Vậy mà cô em gái lại chê cậu ta, ghét cậu ta. Như vậy là như thế nào? Đúng là không hiểu được tính cách của con gái mới lớn. Và có một điều khiến Lăng Thiên khó hình dung hơn tất cả. Cô ấy ghét cậu ta bao nhiêu? thì cậu ta lại càng yêu em gái của anh bấy nhiêu. Như vậy cô ngược đời không cơ chứ. Tuy cậu ta có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu ta lại chưa từng đáp lại với ai, chỉ vui đùa một chút thế thôi, chưa bao giờ từng thật lòng với ai ngoài em gái của anh. Thậm chí cậu ta đến nói với ba mẹ của anh rằng xin được sau này kết hôn cùng với em gái anh. Khiến cho cô càng ngày càng thu hận anh nhiều hơn, còn anh thì lại nói cô tức giận lên rất đáng yêu, càng giận lại càng dễ thương. Mỗi năm sinh nhật của cô, anh đều xuất hiện trước mặt cô để tận tay tặng quà cho cô. Mặc dù có những năm sinh nhật cô không có ở nhà, anh đều chạy đến nơi cô ở để tặng quà cho cô. Anh nghĩ nếu là cô gái khác chắc chắn là cảm động, sau đó khóc bù lu bù loa. Chưa nào nghĩ rằng em gái của anh, trái tim sắt đá kiểu gì mà một chút cảm động còn chẳng có, lần nào cũng vậy chỉ một câu nói sau khi nhận được quà từ Quách Nhạn. Năm cuối cùng rồi có phải không? Nếu anh là Quách Nhạn, anh bỏ em gái anh từ lâu rồi. Anh tự nhận mặt mình cũng nằm trong top mặt dày, nhưng mà không dày đến mức như Quách Nhạn. Nếu như sự cố gắng kiên trì nhiều năm của anh chỉ đổi lại sự đắng cay như vậy thì anh chấp nhận từ bỏ. Có lúc anh hỏi Quách Nhạn Cậu cần gì phải treo cổ mình lên một cái cây như vậy chứ?" Lúc đó Quách Nhạn vui vẻ cười lớn trả lời vị anh. "Khi nào cậu thực sự gặp được một nửa của cậu, lúc đó cậu sẽ hiểu, dù cô ấy có bắt cậu treo cổ tự tử thì cậu cũng bằng lòng." Anh đã cho Quách Nhạn một ánh mắt khinh thường, anh không bao giờ tự ngược mình vì một cô gái như vậy, nếu cô ta không thích anh ấy, thì anh đi tìm người khác. Trên đời này đâu có thiếu đàn bà con gái, đâu thiếu phụ nữ tốt cho anh lựa chọn chứ. Việc gì phải tự làm khổ chính mình? Anh có thể chắc chắn, anh không phải là kiểu người đàn ông nhu nhược như vậy. Nếu anh thích cô ấy, cô ấy lại không thích anh, vậy thì anh từ bỏ, tìm người khác để thích thôi. Và anh chẳng muốn làm khó ai bao giờ. Nhưng mà anh không biết rằng, những năm tháng về sau, chính anh lại làm những điều mà anh xem thường ngày hôm nay anh còn mặt dày hơn cả Quách Nhạn của hiện tại, và thậm chí còn điên cuồng vì một cô gái hơn gấp nhiều lần Quách Nhạn. Lăng Thi về rồi, ôi chào, tính yêu của tôi về rồi à? Sao cậu không gọi cho tôi sớm hơn một chút? Yên tâm, Lăng Thi cứ để đấy, tôi lo. Cậu trở làm anh vợ của tôi đi nhé." Quách Nhạn lúc này cười lớn trong điện thoại. Lăng Thi bước vào phòng bếp, Nhìn thấy Tiểu Yên đang loay hoay trong bếp, liền lên tiếng chào hỏi. "Chào buổi sáng chị dâu của em." Cô càng thêm yêu thích chị dâu này, thử hỏi trong thời buổi này, có mấy cô gái chịu thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và gia đình của chồng chứ? Bản thân cô đây mặc dù muốn được trở thành một người phụ nữ đảm đang, nhưng cơ lòng mà không có sức, vừa nấu ăn dở tệ, đã vậy còn không thể nào thức sớm. Cô thở dài rồi đưa ánh mắt sáng lấp lánh Nhìn chị dâu, người cô thầm xem là thần tượng của mình. Cô gái như thế này đúng là sắp tuyệt chủng đến nơi rồi, thế mà chẳng hiểu tại sao anh trai của cô mù mắt như thế nào lại không hề nhận ra chứ. Đã không trân trọng thì thôi, còn nặng lời khinh khi, cô sẽ trừng mắt lên xem, nếu anh thực sự vuột mất người chị dâu này, sau này cô hối hận xanh ruột hay không. Nhưng mà phải làm sao đây? Cô cũng không muốn Chị ấy trở thành chị dâu của người khác. Món mì của chị ấy nấu thực sự là rất ngon. Tiểu Yên nhìn thấy em gái liền mỉm cười. Sắp xong rồi, em ra bàn chờ chị một chút nhé. Tiểu Yên đột nhiên rất thích cô em chồng này, bởi vì cô ấy quá dễ dàng đối phó. Vì cô ấy quá dễ thương mới đúng chứ. Cô chỉ có em trai mà em trai của cô lại khá điềm tĩnh, chẳng nói chuyện gì nhiều nên nhiều khi cô rất muốn có một đứa em gái hoạt bát giống như cô gái này, như vậy thì tốt biết mấy. Vì vậy càng nhìn Lăng Thi, cô lại càng thích, nếu cô ấy không phải là em gái ruột của anh ta, thì chắc chắn cô sẽ lôi kéo Lăng Thi cho em trai Tiểu Bắc của cô, trở thành em dâu của cô, ở chung nhà với cô, chắc chắn là hai người nói chuyện với nhau, vui vẻ cả ngày mất. Lăng Thi lúc này hít hà Chị dâu ơi, chị làm món gì mà thơm thế này ạ? Lại là mì xào hải sản có phải không? Tôi nói này, cô không biết nấu món nào khác ngoài mì à?" Lăng Thiên từ phía sau lưng nói chen vào Lăng Thi. "Tiểu Yên làm lơ, chẳng thèm quan tâm anh, anh đang bỉm ai cô? Cô biết, cô biết nấu rất nhiều món, nhưng mà chẳng hiểu tại sao khi nấu các món mì, cô mới cảm thấy tự tin rằng mình nấu ăn rất ngon." Cô mỉm cười nhìn Lăng Thi, rồi bưng một đĩa mì đặt trước mặt của cô, sau đó chờ vào lấy cho mình một phần và ngồi vào bàn bắt đầu ăn uống. Lăng Thi nhìn thấy anh trai mình đang đen mặt, bởi vì bị chị dâu cho ngó lơ, thì cô ấy mỉm cười, đáng đời, mới sáng sớm đã tự gây nghiệp thì đáng bị như vậy. Cô chẳng thèm quan tâm đến anh trai, cúi đầu thưởng thức món mì của mình. Chị dâu Món mì ý này là ngon nhất, sau này dù ngày nào chị nấu thì em cũng ăn ạ, ăn ngày nào cũng được chị hả?" Lăng Thi sáng mắt. Tiểu Yên cười nhếch mép, nhướng mày với Ngụy Lăng Thiên, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Lăng Thiên từ đen mặt chuyển sang gương mặt đỏ bừng vì tức giận, "Cô lại dám ngó lơ anh sao? Đã vậy còn dám không chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh mà để đầu bếp làm sao?" Khi nhìn thấy cô và Lăng Thi Hai người đều được ăn mì ý, chỉ riêng anh được đầu bếp mang đến một phần trứng chiên cùng với bò bí tết. Anh đã cực kỳ bực bội trong người. Vậy chẳng khác nào anh là người ngoài sao? Hai người vui vẻ nói cười, còn anh thì tự kỳ ăn món riêng, chẳng có ai quan tâm sao. Tiểu Yên thật là khiến anh phải khâm phục, chỉ mới một buổi tối mà cô ta có thể lôi kéo được Lăng Thi đứng cùng với chiến tuyến. Anh hít sâu cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, rồi sau đó cắn răng ăn hết phần thức ăn đang ngở trước mặt. Hy vọng cô nhớ rõ cô là ai. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Lăng Thiên trừng mắt nói với Tiểu Yên một câu như vậy, rồi quay lưng bước đi, trong ánh mắt khó hiểu của Lăng Thi. Lăng Thi mỉm cười nhìn cô. "Chị ơi, chị cứ mặc kệ anh trai em. Ăn xong chị định làm gì?" Tiểu Yên làm sao không hiểu ý của Ngụy Lăng Thiên chứ? Chắc là anh thấy cô và Lăng Thi có vẻ thân thiết, nên anh ta sợ cô đang giở trò gì đó, chắc là sợ cô sau này sẽ níu kéo anh ta, hoặc là dụ dỗ Lăng Thi bọn rút tiền của nhà họ Ngụy. Cô nghĩ chắc là lý do như vậy. Nhưng thật là may mắn bởi vì Lăng Thi không hiểu, nên chẳng mấy quan tâm đến lời của anh trai, đỡ cho cô phải suy nghĩ, tìm cách lý do để giải thích. Buổi sáng chị vào bệnh viện thăm bà nội và em trai chị, còn buổi chiều chị vào công ty của anh trai em làm việc đấy." Tiểu Yên nói rõ lịch trình một ngày của mình. Lăng Thi trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, nắm lấy tay của chị dâu. "Em cùng chị vào bệnh viện nhé, sau đó chị em mình cùng nhau đi mua sắm có được không? Em về không mang theo nhiều quần áo, chị đi chọn quần áo với em nhé." Tiểu Yên khó xử Cô sợ nhất là đi trung tâm thương mại, bởi vì nhìn thấy quần áo đẹp, bất cứ cô gái nào cũng không thể nào cưỡng lại được. Cô lại không có tiền đi đến những nơi đó, chẳng khác nào là đang hành hạ sức chịu đựng của cô. Nhưng cô em chồng này mờ lời với cô, thì cô không thể nào từ chối. Trong cái ánh mắt vui vẻ của cô bé này, thế nên sau cùng, cô đành gật đầu đồng ý. Đến bệnh viện, Tiểu Yên dặn dò Lăng Thi Sau đó đi về hướng phòng bệnh của em trai Em ở đây với bà nội chờ chị nhé Chị sang phòng bệnh của em chị một chút Rồi chúng ta đến trung tâm thương mại Tiểu Yên vừa mới đi Lăng Thi gọi ngay cho bác sĩ điều trị của bà nội Để hỏi thăm tình hình Bởi vì cô cũng vô cùng lo lắng Rõ ràng chỉ là già vợ Nhưng tại sao đến bây giờ Bà nội còn chưa tỉnh Hay là thực sự sức khỏe của bà Có vấn đề thật chứ Đàm Minh này, sao bà nội của tớ chưa tỉnh dậy? Cậu có chắc chắn là bà nội của tớ không bị làm sao không? Lăng Thi lo lắng lắm, Đàm Minh là bác sĩ điều trị của bà nội Ngụy, kiêm bản thân khác giới của Lăng Thi. Cậu ta dở khóc dở cười nhìn Lăng Thi. Bà nội cậu thực sự không sao. Rõ ràng tối hôm kia khi mình vào kiểm tra, bà nội cậu tỉnh rồi. Chắc là tối qua bà ngủ muộn nên sáng nay ngủ say một chút đấy. Lăng Thi nghe xong thở phào nhẹ nhõm Đúng là làm cho cô lo gần chết Cô mỉm cười nói với Đàm Minh Ít câu nữa Rồi sau đó đuổi cậu ta đi làm việc Nếu không khi Tiểu Yên vào Nhìn thấy cảnh tượng này Cô lại không biết giải thích làm sao Một tiếng sau đó Lăng Thi lên giọng quan tâm Hỏi thăm Em trai của chị tốt lên chưa ạ Ừ Bác sĩ nói hồi phục rất tốt Chắc là không lâu nữa là được xuất viện. Cảm ơn em nhé." Cô nói đó là sự thật. Em trai cô hôn mê 2 ngày đã tỉnh lại và đang hồi phục rất tốt. Chuyện của cô và Lăng Thiên, cô cũng nói với Đường Tiểu Bắc, dù sao em trai cô cũng là người thân duy nhất của cô. Cô không muốn giấu giếm bí mật nào đó. Lúc nghe cô kể, Tiểu Bắc khóc và ôm chầm lấy cô. Cậu ấy luôn miệng nói lời xin lỗi, bởi vì cậu ấy nên cô phải hy sinh bản thân nhiều đến như vậy. Cô cũng khóc và ôm lấy cậu ấy, nhưng cô chỉ biết an ủi em trai mình, khuyên cậu mau chóng khỏe lại. Sau đó hai chị em sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa, vậy thì không ai biết cô đã từng ly hôn. Cô tính như vậy liệu có đúng hay không? Bởi vì đó chính là điều mà cô suy tính bấy lâu nay. Nay Chị đang suy nghĩ gì thế? Em mặc cái váy này thế nào? Lăng Thi mặc chiếc váy màu hồng đứng trước mặt Tiểu Yên, mỉm cười và hỏi chị dâu. Tiểu Yên hồi thần, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, phải chi cô cũng được xinh đẹp giống như cô gái này, thì chắc chắn cô lại có một người bạn trai để che chở, không phải đi làm vợ hợp đồng của người khác để kiếm tiền. Ừm, rất đẹp. Lăng Thi này em thật là xinh đẹp." Tiểu Yên thành thật khen ngợi, Lăng Thi nghe cô khen mình, ngượng ngùng đỏ cả mặt, mặc dù có rất nhiều người đã từng khen cô như vậy. "Chị dâu này, chị chọn một cái váy mà chị thích đi, coi như quà gặp mặt, em tặng chị nhé." Nhìn những trang phục Tiểu Yên mặc, Lăng Thi biết cô không đủ tiền mua những trang phục ở đây. Cô không muốn chị dâu mình thua kém ai, lại càng không muốn cô xấu hổ nên tự tìm một lý do để cô có thể tự nhiên mua đồ. Không cần đâu, chị không cần đồ mới đâu. Chị ơi, hai ngày nữa là sinh nhật anh trai em rồi, chị nên mặc đẹp một chút chứ, có phải không nào? Thấy Tiểu Yên bối rối từ chối, nên Lăng Thi lên tiếng nhắc nhở cô. Tiểu Yên bất ngờ lắm, sinh nhật Lăng Thiên sao? Nhưng mà như vậy thì sao, có liên quan gì đến cô đâu chứ? anh ta già thêm một tuổi, là việc của anh ta nên buồn nên dâu, cô cần gì phải ám diện làm cái chi. Nào, chị dâu, cái này hợp với chị đấy, chị mau vào bên trong thử đi. Lăng Thi vui vẻ cầm một cái váy màu xanh dương và đưa đến cho Tiểu Yên. Cô giật giật khóe miệng. Thật sự là hợp với cô thật sao, nhưng mà hình như nó hơi thiếu vải. Cô cười gượng cầm vào trong phòng thay đồ rồ sao thề từ chối, cũng kì cục lắm, thôi thì cứ bước vào bên trong, thử xem như thế nào. Biết đâu lại hợp với cô thì sao? Nếu mà không hợp, lúc đó cô lại viện ra một lý do để từ chối. Lăng Thi lúc này sáng mắt. Ôi trời, đẹp quá. Thẩm mỹ của em đúng là quá tuyệt vời. Tiểu Yên nhìn mình trong gương mà giật cả mình. Đúng là người đẹp vì lúa. Tuy gương mặt của cô không được xinh đẹp xuất sắc, dáng người cũng không chuẩn giống như siêu mẫu, nhưng đổi lại, cô có làn da trắng tự nhiên, ba vòng đầy đủ điện nước, vì vậy chiếc váy lúc này ôm lấy cơ thể của cô, xẻ ngực hơi sâu này lại rất hợp với cô, giúp cô phô ra được các ưu điểm của mình, nói thật ngay cả bản thân của cô cũng không thể nào ngờ mình mặc đồ lại đẹp và quyến rũ như vậy. Tiểu Yên ngượng ngùng đưa tay che chắn trước ngực. Có hở quá không? Chị thấy không được quen cho lắm. Gương mặt cô chị đã không tạo điểm nhấn thì mình phải tìm cách nhấn chỗ khác chứ, như vậy mới đẹp. Lăng Thi Vô Tư nói không biết rằng mình vừa vô tình chạm vào nỗi đau của Tiểu Yên. Tiểu Yên vẻ mặt cứng đờ, cô em chồng này có cần phải thăng thản đến mức gây sát thương trong lòng cô đến vậy không? Cô nhìn mình trong gương một lần nữa.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 Cô gái tên Yên của chúng ta đã chính thức được gặp gỡ với cô gái em chồng và được lòng với tất cả mọi người trong gia đình, từ người giúp việc, từ người trong công ty và ngay cả em gái của chồng mình cũng vậy, và liệu rằng cuộc sống của cô tiếp tục ra sao khi đối mặt với bố mẹ chồng tương lai? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 3 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai.